Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Sự kinh ngạc của Diệp âm trúc nhanh chóng bị thay thế bằng sự hoảng sợ. Nhìn lại xung quanh, hắn phát hiện rừng cây đã không còn như lúc hắn mới đến nữa. Khắp nơi đều là thân gãy lá rụng, không khí trung quanh có một cảm giác lang tịch, nguyên tố ma pháp ba động không yên. An nhã, ngươi chịu thua đi, ma pháp lực của ngươi không thể so sánh được với ta dù sao mễ lan cũng không phải là tinh linh xâm lâm tự nhiên nguyên tố rất ít ngươi sẽ vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp ta đâu giao kiện đồ vật đó ra đây nể tình tỉ muội ta tha cho ngươi một mạng âm thanh của an kỳ từ khoảng cách không xa chuyển đến diệp âm trúc trong lòng chấn động dựa theo hướng âm thanh phát ra mà tìm đến cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cực kỳ kinh sợ trên mặt đất không biết tự lúc nào đã xuất hiện một cái hố đường kính vượt qua trăm thước sâu khoảng chục thước ma pháp nguyên tố trong không khí hoàn toàn tán loạn an kỳ đang đứng ở một bên miệng hố nhìn an nhã đầu bên kia Quang mang màu tím trên người An Kỳ và An Nhã đã trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Sắc mặt của An Nhã lúc này tái nhợt không còn chút huyết sắc. Không thể nào, đây chẳng lẽ là hậu quả do cuộc chiến của hai nàng tạo ra sao? Điều này quả thực quá kinh khủng. Diệp Âm Trúc cảm thấy toàn thân ớn lạnh, mặc dù trước kia hắn đã biết thực lực của An Nhã không phải tầm thường nhưng không ngờ lại cường đại đến mức này. An Kỳ, cho dù ngươi có giết ta thì ta cũng sẽ không giao kiện đồ vật đó ra cho ngươi đâu. Đừng quên rằng tuy thực lực ngươi có hơn ta chút đỉnh, nhưng ngươi muốn giết ta cũng phải trả một cái giá rất đắt đấy mà ta nghĩ chúng ta chiến đấu lâu như vậy chắc chắn đã khiến cho mễ lan đế quốc chú ý xem ra chẳng bao lâu nữa hoàng gia ma pháp sư của mễ lan đế quốc sẽ tới khi đó ngươi đừng hòng rời khỏi đây an nhã lạnh lùng nhìn an kỳ bản thân cho dù bị đối phương uy hiếp cũng không sợ hãi chút nào an kỳ hư lạnh một tiếng nói như vậy là ngươi không đồng ý ư an nhã không thèm trả lời chỉ lạnh lùng nhìn đối phương an kỳ đột nhiên nở một nụ cười bộ dáng trở nên vũ mị vô cùng khiến Diệp âm trúc ở một bên nhìn lẽn không nhịn được cũng phải ngần ngơ an nhã vừa rồi độc giác thú của ngươi đã bị ta đả thương nếu không có sinh mệnh chi thủy của tinh linh xâm lâm ta đảm bảo nó tất chết không nghi ngờ nó đã theo ngươi 200 năm chẳng lẽ ngươi lại thản nhiên nhìn nó chết như vậy ta có thể dùng sinh mệnh chi thủy trao đổi lấy kiện đồ vật đó ngươi thấy thế nào đồng tử an nhã co rút lại một chút vừa rồi ngươi đã dùng ám hệ ma pháp công kích nó ư ngươi thực là hèn hạ an kỳ mỉm cười nói thì đã sao để đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào đó là nguyên tắc sống của ta nếu không vậy bây giờ chức vị tinh linh nữ vương đã thuộc về ngươi chứ không phải là ta muội muội ngươi không đấu lại ta đâu trước kia đã vậy bây giờ cũng vẫn vậy ngươi nghe được bốn chữ tinh linh nữ vương diệp âm trúc không khỏi giật mình hai mắt mở trừng trừng như không tin vào những gì mình vừa nghe trong lúc đó thân thể đã vô ý tạo nên tiếng động rất nhỏ kẻ nào ánh mắt sắc bén của an kỳ và an nhã đồng thời tập trung vào phương hướng diệp âm trúc ẩn nấp một cỗ áp lực thật lớn công kích tới phía đó cũng may do hắn hấp thụ được không ít lợi ích từ tử tinh cự kiếm nên thân thể cùng đấu khí cường đại lên không ít không bị áp lực bức phải ngất xỉu nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu an nhã tỷ tỷ là đệ biết không thể ẩn nấp được nữa diệp âm trúc từ trong rừng cây đi ra âm trúc đệ không việc gì sao an nhã vừa nhìn thấy hắn trong ánh mắt toát lên một tia kinh hãi áp lực từ người phát ra vội chuyển mục tiêu qua an kỳ diệp âm trúc cảm thấy toàn thân nhẹ đi không ít cảm giác trói buộc cùng việc hít thở khó khăn nhất thời tiêu biến úi trà trà tiểu tình nhân của ngươi đã quay lại rồi vừa rồi hình như là một truyền tống ma pháp không thể ngờ rằng hắn còn là một ma pháp sư thuộc hệ không gian nhưng thật sự thực lực hắn quá yếu cho dù có thêm hắn thì ngươi cũng không có cơ hội nào đâu an kỳ khinh thường nhìn diệp âm trúc lúc này âm trúc phát hiện mặc dù vẻ mặt nàng đang tươi cười nhưng ánh mắt thủy chung vẫn lạnh như băng khiến cho người hắn sườn hết cả gai ốc từ cấp cấp 8 cơ đấy tại long khi nỗ tư đại lục mà nói tuyệt đối là một nhân vật vô cùng mạnh bất luận cho dù diệp âm trúc đấu khí có là từ hoàng cấp cấp hai hay hoàng trúc cấp 5, đối mặt với từ cấp siêu cấp cường giả kết quả đều không có gì khác nhau có lẽ do thấy diệp âm trúc bình an vô sự nên khí thế trên người an nhã đại thịnh Thân hình chợt lóe, từ bên này đầu hố nhảy sang phía bên An Kỳ, nàng không cho An Kỳ cơ hội có thể ám toán Diệp Âm Trúc một lần nữa. Khi phi thân tấn công An Kỳ, miệng nàng khẽ quát, "Âm Trúc, chạy mau đi, nhăm phía nam mà chạy, trở về học viện." Hai luồng quang mang màu tím nhanh chóng va chạm, Diệp Âm Trúc ở bên ngoài chỉ thấy hai đạo tàn ảnh, Các nàng lúc thì thi triển đấu khí, lúc lại thi triển ma pháp, một vòng năng lượng cuồng bạo từ vị trí trung tâm hai người giao đấu điên cuồng tán ra tứ phía. Năng lượng khổng hồ này tựa hồ có thể xé bầu trời ra làm hai mảnh diệp âm trúc không đi đâu hết hắn ngược lại ngồi xuống tại chỗ nếu bảo hắn bỏ an nhã chạy trốn một mình điều đó tuyệt đối không xảy ra cho dù biết đối thủ cực kỳ lợi hại hắn quyết định sẽ cùng an nhã sát vai tác chiến phi bộc lưu tuyền cầm xuất hiện mang theo màu cam huyễn lệ sự yêu thương tỏa ra xung quanh cho dù đây không phải là lần đầu diệp âm trúc nhìn thấy nó nhưng mỗi lần nó xuất hiện trước mắt tình cảm trong lòng diệp âm trúc lại rung động hai tay nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn tựa hồ bây giờ mọi sự việc diễn ra đều không ảnh hưởng tới hắn cảm nhận cầm hồn qua sự mềm dẻo quánh nhận của dây đàn, bảy đạo tinh thần khí tức giống nhau từ câm huyền chảy vào nội tâm Diệp Âm Trúc, đó là sự bi thương của Phi Bộc Lưu Tuyển. Tám ngón lặng lẽ luật động, tiếng đàn linh động vang lên, không giống với tiếng đàn trầm thấp trước kia, dường như giống núi lửa bộc phát nhưng lại tràn ngập sự nguy nga của nhạc khúc. Mỗi một tiếng đàn từ Phi Bộc Lưu Tuyển cầm phát ra tạo cảm tưởng hoàn toàn khác nhau, trực tiếp vang lên trong lòng người nghe. Diệp Âm Trúc lần này đạn tấu khúc cao sơn lưu thủy, cầm khúc này hắn từng khổ luyện không ít. Thời gian trước kia, cho dù hắn cố gắng khổ luyện như thế nào cũng không cách nào Tấu Cao Sơn Lưu Thủy Khúc đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất. Nhưng mà lúc này hắn đã làm được điều đó, không phải bởi vì cảnh giới cầm tâm của hắn tăng lên, mà do phi bộc lưu tuyển cầm. Phi bộc lưu tuyển cầm khiến Cao Sơn Lưu Thủy Khúc đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, đạt đến trạng thái nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy. Một tầng ma âm màu vàng lặng lẽ phóng thích, lấy phạm vi trung tâm là Diệp Âm Chúc không ngừng mở rộng diện tích bao phủ. Phi bộc lưu tuyển cầm quả thực quá tuyệt vời so với những cây cầm trước kia của diệp âm trúc từng đạn tấu thì không có một cây nào có thể sánh được với nó tâm huyền cùng cầm huyền kết hợp một cách hoàn mỹ khiến cho hắn có thể nắm bắt những sự biến hóa nhỏ nhất của âm phủ hai tay không ngừng biến hóa các loại thủ thế dĩ cổn phất xước chú toàn là các phương pháp đạn tấu đặc thù khiến nhạc khúc từ từ lên đến đỉnh điểm cao sơn lưu thủy khúc trong tay an kỳ tựa như âm thanh từ thần trung nơi mộ cổ phát ra không ngừng chấn nhiếp tâm huyền của nàng. nàng phát hiện bản thân không có cách nào tập trung vào trận đấu trong đầu xuất hiện vô số ảo ảnh nàng như thấy lại lúc bản thân cùng an nhã khi còn bé đang cùng nhau sống cuộc sống vô ưu vô lo trong tinh linh xâm lâm tất cả đều rất hoàn mỹ ảo ảnh khiến đấu khí và ma pháp lực trong cơ thể nàng nhanh chóng suy giảm thân thể cũng bắt đầu trở nên trì trệ đối với sự công kích của an nhã muốn ngăn cản càng lúc càng khó khăn nhưng điều kỳ dị là bản thân an kỳ không cảm giác được biến hóa trên người mình lúc này trong đầu nàng chỉ văng vọng cầm khúc cao sơn lưu thủy do phi bộc lưu tuyền cầm phát ra cũng với nhạc khúc ấy an nhã lại có cảm giác trái ngược hoàn toàn vốn trong người nàng chỉ còn không đến hai thành đấu khí cùng ma pháp lực nhưng dưới sự tác động của cầm khúc cao sơn lưu thủy tốc độ vận hành của đấu khí và ma pháp lực tăng lên gấp mấy lần ngay cả các loại ma pháp nguyên tố trong không khí quanh đấy cũng tập trung toàn bộ về phía nàng cơ năng toàn thân nàng tăng lên theo cấp số nhân nương theo tiếng đàn rồn rập an nhã kinh ngạc phát hiện bản thân không những công kích địch nhân mà còn vận hành vũ đạo theo cầm khúc từng đạo quang mang màu tím mạnh mẽ phóng ra đã hoàn toàn áp chế an kỳ bức bách nàng ấy không ngừng lùi về phía sau lúc này diệp âm trúc lại thay đổi thủ thế Cầm khúc biến đổi tựa như tòa núi cao lớn, uy nghi chuyển thành dòng lưu thủy mềm mại chảy. Thất thập nhị cồn phất lưu thủy, vẫn là khúc cao sơn lưu thủy nhưng chủ yếu do thủ pháp mà cầm khúc biến đổi. Lần đầu tiên Diệp Âm Trúc sử dụng thất thập nhị cồn phất mà bản thân không chút vướng mắc, tám ngón vận hành như hành vân nước chảy trên thất huyền của phi bộc lưu tuyển cầm. Dưới sự thôi thúc của cầm khúc, hai tay An Nhã rốt cuộc đã công kích vào thân thể An Kỳ, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể An Kỳ bị chấn bay về phía sau, va chạm với mười thân cây đại thụ rồi nằm im không động đậy trên mặt đất máu tươi từ miệng nàng chảy ra sắc mặt nhất thời trở nên tráng bệch dư vận của lưu thủy tại không trung trở nên phiêu đãng hai tay diệp âm trúc nhu hòa đình chỉ án trên cầm huyền khẽ hớp một ngụm thanh khí hắn cảm giác bản thân bây giờ có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với lúc đột phá lên hoàng trúc cấp 5 đầu khí thần khí phi bộc lưu tuyền cầm không những giúp hắn thể hiện cầm khúc cao sơn lưu thủy một cách hoàn mỹ nhất đồng thời cũng khiến cầm ma pháp của hắn tiến bộ một bước dài ma pháp lực của diệp âm trúc chỉ tương đương với lục cấp sơ dai so với tử cấp cấp tám hoàn toàn kém xa ngay khi tiếng đàn kết thúc an kỳ cùng an nhã đồng thời tỉnh lại không không thể có chuyện này được an kỳ phun ra một ngụm máu tươi nhìn chằm chằm vào thân ảnh diệp âm trúc ở phía sau ánh mắt nàng hoang mang tột độ như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra sự kinh ngạc của an nhã cũng tuyệt đối không kém an kỳ cúi đầu nhìn lại hai tay nàng phát hiện lượng đấu khí cùng ma pháp lực tiêu hao trong trận đấu với an kỳ đang từ từ khôi phục không cần nói cũng biết vốn kẻ thua là nàng nhưng dưới nhạc khúc kỳ dị của diệp âm trúc nàng đã chiến thắng an kỳ an nhã lạnh lùng nhìn an kỳ ngươi đã thua điều đó là sự thật an kỳ có chút khó nhọc đứng lên ta thua đúng vậy ta đã thua nhưng ta không thua ngươi mà là thua hắn thua cầm nghệ của hắn nhưng điều này làm sao có thể xảy ra tinh thần lực của hắn so với chúng ta trên lệch quá lớn làm sao cầm khúc của hắn có thể ảnh hưởng tới chúng ta cơ chứ trong mắt an nhã hiện ra một tia sắc khí nhưng rất nhanh chóng đã biến mất nàng than nhẹ một tiếng tính mạng của ngươi được đảm bảo ngươi có thể đi đi ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa cũng không muốn giết người an kỳ nở nụ cười nàng cười rất tươi nhưng sắc khí trong đôi mắt lạnh như băng càng lúc càng trở nên đậm đặc ngươi quá mềm yếu giống như trước kia vậy chỉ biết nhìn cơ hội trong tay mình bị người khác đoạt mất ta sẽ đi bất quá sau này ta sẽ quay lại ánh mắt nàng chuyển quả nhìn diệp âm trúc nhưng mà lúc này âm trúc cũng mở to hai mắt nhìn lại nàng an kỳ kinh ngạc phát hiện bản thân âm trúc đã đạt đến cảnh giới vô ngã tuy nhìn nàng mà như không nhìn khí chất yêu nhã động tác hài hòa dường như hoàn toàn dung hợp vào thiên nhiên xung quanh nhất là khi bên cạnh hắn lại có một cây cổ cầm màu cam một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ. Ánh mắt hắn vẫn như trước, đen nhánh, trong suốt, cho dù có là loại thủy tinh tinh nguyên nhất trên đại lục cũng không thể so sánh. Đây là lần đầu tiên An Kỳ thấy một đôi mắt hoàn hảo, thánh thiện, không có một chút tạp niệm như vậy. An Kỳ rời đi, mặc dù nàng bị thương rất nặng qua cuộc chiến với An Nhã, nhưng tốc độ của nàng khiến người khác nhìn vào cũng phải kinh sợ. Hôm nay nàng đã bại, thua một thần âm sư hoặc có thể nói là một cầm khúc cường đại trong Cầm Tông. Cao Sơn Lưu Thủy, một trong tam đại thần khúc đứng đầu Cầm Tông cửu khúc, có tác dụng hư nhược và tăng phúc trong cửu khúc của cầm tông có 6 cầm khúc chỉ có một hiệu quả còn lại ba cầm khúc có hai hiệu quả được gọi là thần khúc cao sơn lưu thủy cầm khúc mặc dù không công kích trực tiếp đối thủ nhưng khiến trong đầu đối thủ sinh ra ảo giác nên không ngừng suy yếu đồng thời có thể phụ trợ khiến thực lực của đồng đội không ngừng tăng cường tất cả đều dựa theo cách đạn tấu của thần âm sư mà khống chế nhạc khúc với thực lực của diệp âm trúc bây giờ nếu không có phi bộc lưu tuyền cầm hắn căn bản không có khả năng thể hiện hiệu quả của cao sơn lưu thủy khúc Cho dù mượn lực từ thần khí cộng thêm tinh thần lực của hắn khi tấu cao sơn lưu thủy khúc cũng chỉ có khả năng khống chế mười người. Hơn nữa chỉ có thể tập trung vào một phạm vi nhỏ, không cách nào phát tán rộng hơn được. Một thần âm sư bình thường có điểm khác biệt rất lớn so với ma pháp sư. Một khi phát 10 nguoi hon nua chi co the tap trung vao mot pham đại hình ma pháp hay ma pháp vượt cấp, thân thể sẽ trở nên cực kỳ yếu nhược. Nhưng cho dù ma pháp lực của thần âm sư có tiêu hao hết thì tinh thần vẫn không suy giảm, lâm vào trạng thái du duyệt. Việc cầm khúc cao sơn lưu thủy của âm trúc có thể ảnh hưởng đến hai người an nhã. An Kỳ nguyên nhân chính là do hai người trước đó đã tiêu hao quá nhiều sức lực, đến lúc hai người suy yếu Diệp Âm Trúc mới có cơ hội thành công. Nếu không cho dù Diệp Âm Trúc có Phi Bộc Lưu Tuyền cầm hỗ trợ, thì Cầm Khúc Cao Sơn Lưu Thủy hoàn toàn không thể ảnh hưởng được hai người bọn họ khi đang ở trạng thái bình thường. Âm Trúc, cảm ơn đệ, hôm nay đệ đàn cầm thật hay. An Kỳ rời đi, sự lạnh lùng của An Nhã cũng biến mất. Mặc dù nàng bây giờ nhìn có chút xác xơ, quần áo trên người có nhiều chỗ rách rưới nhưng vẫn không thể che giấu được sự cao quý. Ưu Nhã, An Nhã tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? diệp âm trúc ân cần hỏi mà pháp lực của hắn tiêu hao gần hết tinh thần lực du diệt sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu an nhã mỉm cười lắc đầu nói ta không có việc gì chỉ tiếc lần này đã liên lụy đệ thôi âm trúc hôm nay bất luận đệ nghe được những gì cũng nên quên hết đi việc hôm nay đệ cũng không được nói cho người nào biết nữa vâng âm trúc gật đầu chỉ cần hắn đáp ứng thì sẽ không bao giờ đem chuyện này nói ra ngoài làm hộ pháp giúp ta để ta trị liệu cho bạn ta hai tay an nhã xẹt qua trước ngực một kết giới lục mang tinh màu tím lặng lẽ xuất hiện quang mang chật lóe trước mặt nàng đã xuất hiện một ma thú đây là lần đầu tiên diệp âm trúc nhìn thấy một ma thú có hình dáng xinh đẹp đến thế đó là một con ngựa nhưng so với các loại ngựa bình thường khác hoàn toàn không giống thân thể của nó lớn gấp đôi rác mã toàn thân trắng muốt không chút tạp sắc một cây sừng thon dài xuất hiện trên đỉnh đầu lóe ra quang mang màu trắng nhạt nhạt điểm kỳ dị nhất là bên thân nó có một đôi cánh thật lớn màu trắng cực kỳ xinh đẹp lúc này hai mắt nó đã trở nên ảm đạm diệp âm trúc có thể cảm nhận khí tức sinh mệnh trên người nó đang dần dần tiêu hao An nhã âu yếm vút ve cái đầu nó, khuôn mặt đầy vẻ thương tiếc, quay qua nói với Diệp âm trúc. Đệ không phải đã từng nói là muốn nhìn thấy ma thú của ta sao. Nó chính là bạn của ta, tên gọi là Mục, là độc giác thú, thực lực đạt đến cấp 9. Ta biết trong lòng đệ đang tràn ngập nghi vấn, nhưng hãy đợi ta trị thương xong cho nó rồi sẽ cho đệ biết. Vừa nói, nàng vừa mở một cái bình lấy từ trong người ra, đưa chất lỏng trong bình vào miệng độc giác thú. Chất lỏng tuy không có hương khí nhưng lại tỏa ra một khí tức tự nhiên cực kỳ thuần khiết. Khiến Diệp Âm Trúc khi cảm nhận được thấy kinh hãi khô xiết, độc giác thú sau khi uống chất lỏng ấy đã có sự phản ứng, đôi mắt màu xám bắt đầu ba động kịch liệt. An Nhã đặt một tay lên trán độc giác thú, quang mang màu tím từ người nàng không ngừng rót vào cơ thể của nó, thúc giục hiệu lực của chất lỏng nhanh phát tác. Quang mang màu tím bây giờ rất ảm đạm, chứng tỏ cơ thể nàng cũng cực kỳ suy yếu. Diệp Âm Trúc chăm chú quan sát độc giác thú, mặc dù là ma thú cấp 9, nhưng trên người nó lại tỏa ra khí tức ôn hòa, ấm áp, khiến Âm Trúc đứng bên cảm thấy vô cùng thoải mái cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc đối mặt với đích long năng lượng của an nhã càng lúc càng yếu cuối cùng mất hẳn đôi mắt màu xám của độc giác thú nay đã trở thành màu lam nhìn chăm chú vào an nhã an nhã dịu dàng nói mục ngủ đi sau khi tỉnh dậy ngươi sẽ hoàn toàn bình phục kết giới lục mang tinh lại lặng lẽ xuất hiện thân thể của mục mất hút trong đó an nhã tỉ tỉ cẩn thận diệp âm trúc vội bước đến đỡ lấy thân thể của an nhã đang lảo đảo chuẩn bị ngã xuống sắc mặt nàng lúc này tái nhợt hơi thở cũng trở nên mỏng manh yếu ớt An nhã ôn như nói lâu quá rồi không có cảm giác suy yếu đến mức này âm trúc hãy đưa ta về phiêu lan Hiên đặt ta ở vị trí để vẫn đạn cầm ấy bây giờ ta phải nghỉ ngơi một chút đành làm phiền để vậy Vâng mặc dù ma pháp lực của âm trúc đã tiêu hao nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn hoàng trúc cấp năm đấu khí tinh thần cũng không chút suy yếu thu hồi cầm vào giới chỉ hắn kê lưng đỡ lấy thân hình của An Nhã người An Nhã rất nhẹ đây là cảm nhận đầu tiên của diệp âm trúc cõng nàng trên lưng nhẹ như không mùi xạ hương trên người nàng tỏa ra càng lúc càng rõ ràng diệp âm trúc cảm thấy rất thoải mái thân thể an nhã cũng rất mềm mại hai tay vòng qua cặp chân thon dài của nàng một cảm giác ô nhuyễn chuyển đến khiến trong lòng diệp âm trúc có một cảm giác khác thường an nhã chỉ phương hướng đi về phía nam âm trúc không biết tại sao khi ở trên lưng âm trúc an nhã lại có một cảm giác vô cùng an tâm sự cảm nhận của an nhã so với âm trúc rõ ràng hơn rất nhiều dù sao nàng không giống với âm trúc tu luyện xích tử cầm tâm từ bé đối với chuyện nam nữa không hiểu nhiều lắm từ khi mới sinh ra đến giờ đây là nam nhân đầu tiên có sự tiếp xúc thân thể với nàng Trên miệng An Nhã nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng nàng, Âm Trúc là một đệ đệ tốt, cũng là nam nhân duy nhất không khiến nàng sinh ra phản cảm. Tâm địa của hắn đơn thuần hồn nhiên, cộng thêm tiếng đàn, hai thứ đều khiến An Nhã hài lòng. Âm Trúc, đệ không cần phải gấp, vừa rồi đệ cũng đã tiêu hao không ít ma pháp lực rồi, đệ đi chậm chậm một chút, để tỷ tỷ kể lại chuyện xưa cho mà nghe. Đầu của An Nhã tựa trên vai Âm Trúc, ánh mắt có chút mê ly. An Nhã tỷ tỷ, tỷ bây giờ đang rất yếu, hãy cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện kể sau cũng được mà việc thân thể an nhã tiếp xúc với lưng mình cũng không khiến trong lòng âm trúc này sinh tà niệm hắn chỉ biết rằng bây giờ bản thân phải cố hết sức bảo vệ an nhã an nhã hỏi âm trúc đệ có biết tinh linh không diệp âm trúc gật đầu đáp ông nội đã từng nói qua với đệ tinh linh là một chủng tộc cao quý bọn họ yêu chuộng hòa bình ghét chiến tranh sinh sống ở nguyên thủy xâm lâm là con của thiên nhiên chỉ tiếc từ trước đến giờ đệ chưa bao giờ thấy qua tinh linh an nhã nhẹ vuốt mái tóc dài của mình lộ ra đôi tai nhọn khác với người bình thường lúc này nàng đang chìm vào những dòng hồi ức hơn bốn năm trước tại tinh linh xâm lâm rộng lớn một đôi tỷ muội song sinh ra đời các nàng là con của tinh linh nữ vương cũng chính là niềm tự hào của tinh linh tộc với thiên phú hơn người các nàng đã chứng tỏ thực lực bản thân xứng với danh hiệu siêu việt thần đồng của tinh linh tộc từ trước đến nay cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của các nàng trôi qua êm đềm trong tinh linh xâm lâm tâm địa của đôi tỷ muội song sinh này cũng rất thiện lương các nàng mỗi ngày đều tiến hành câu thông cùng nguyên tố tự nhiên mỗi một cá nhân trong tinh linh tộc đều tin rằng Sau này cuộc sống của tinh linh tộc dưới sự lãnh đạo của các nàng sẽ càng trở nên an ổn, hòa bình. Nói đến đây, An Nhã dừng lại một chút, âm thanh nàng tràn ngập sự nhu hòa. Tinh linh và loài người không giống nhau, tuổi thọ của tinh linh có thể cao hơn loài người gấp bội. Người thường chỉ sống được đến 80 tuổi, cho dù là những cường giả cũng rất khó vượt qua 150 tuổi, nhưng tinh linh lại có thể sống đến 800 tuổi. Đôi tỷ muội song sinh là hậu duệ của vương tộc có thể thọ đến 1500 tuổi. Vào một năm, các nàng đã 200 tuổi, nhưng đối với tinh linh mà nói 200 tuổi chỉ tương đương với loài người 15 tuổi mà thôi, mới bắt đầu tiến vào giai đoạn trưởng thành. Trong 200 năm ấy, cuộc sống của đôi song sinh tỉ muội vẫn rất yên bình, tuy nhiên bắt đầu từ đây đã xảy ra biến hóa. Hai người bọn họ xin mẫu thân rời tinh linh xâm lâm đến thế giới loài người. Diệp âm trúc có chút tò mò hỏi, tinh linh xâm lâm có biến cố gì sao? Các nàng tại sao phải đi? Thật ra cũng không thể trách các nàng, vì đã sống 200 năm trong tinh linh xâm lâm nên các nàng cảm thấy cuộc sống hơi buồn chán. Vừa rời khỏi tinh linh xâm lâm các nàng đã bị cuộc sống phồn hoa của loài người hấp dẫn khắp nơi đều là những sự việc những đồ vật tân kỳ các nàng chưa gặp qua bao giờ trong lúc nhất thời hai người đã lạc mất nhau các nàng cũng quên ẩn giấu thân phận tinh linh của mình tướng mạo tinh linh vốn rất xinh đẹp cho dù là nam hay nữ cũng vậy hai nàng lại là hậu duệ vương tộc sắc đẹp càng sắc xảo rất nhanh các nàng đã bị những nhân vật có tâm địa bất lương theo dõi nhưng những kẻ xấu xa đó không biết rằng thực lực của đôi tỷ muội đã đạt đến từ cấp sơ dài bởi vì chưa bao giờ sử dụng qua lực lượng của mình nên trong lúc vô tình hai người đã sử dụng ma pháp cường đại giết người đó cũng là lần đầu tiên các nàng giết người diệp âm trúc kinh hô một tiếng tinh linh vốn yêu trụng hòa bình nếu giết người các nàng hẳn sẽ vô cùng đau khổ an nhã thở dài một tiếng đệ nói hoàn toàn không đúng lúc đó hai tỷ muội song sinh lại có hai phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau người em rất sợ hãi thậm chí nàng đã nghĩ đến việc quay trở lại tinh linh xâm lâm bởi nàng đã nhận thức thế giới bên ngoài quá đáng sợ nhưng người chị lại rất hưng phấn tâm tư nàng bắt đầu thay đổi Đây cũng là lần đầu tiên hai người phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc rời khỏi nhau. Người em trở về Tinh Linh xâm Lâm, người chị tiếp tục tiến vào thế giới loài người. Thời gian vụt trôi, nhoáng cái đã 10 năm, trong 10 năm đó, danh tiếng của người chị tại thế giới loài người đã vô cùng nổi tiếng, bởi vì nàng không những xinh đẹp mà thực lực còn đạt đến từ cấp. Người em khi trở về thú tội với mẫu thân và chịu sự trừng phạt, đóng chặt cửa diện bích. Diệp Âm trúc hỏi, "Vậy tại sao Tinh Linh Nữ Vương không bắt người chị trở về luôn?" An Nhã mỉm cười nói, "Đó là bởi vì người là Tinh Linh Nữ Vương" Không thể rời khỏi tinh linh xâm lâm Người phải ở đấy để bảo vệ tộc nhân của mình Mà ngoài người ra Không có một ai có thể chế phục nổi người chị Cho nên việc ấy vẫn bị trì hoãn Năm ấy tinh linh nữ vương đột ngột qua đời Nhưng ngay trước lúc người lâm chung Người chị đột nhiên trở về Thực lực nàng lúc này đã đạt đến từ cấp cấp 3 So với trước kia tăng mạnh hơn rất nhiều Chỉ trong 10 năm có thể đạt được trình độ như vậy Quả thực là không thể tưởng tượng được Đối với cái chết của tinh linh nữ vương Nàng rất hờ hững Thậm chí không một chút thương tâm thậm chí khi tinh linh nữ vương truyền lại ngôi vị cho người em nàng đã công khai phản đối quyết tranh đoạt ngôi vị này âm thanh an nhã trở nên kích động rất nhiều diệp âm trúc có chút phẫn nộ nói nàng tại sao lại như vậy chẳng lẽ nàng đã quên đi tình tỉ muội trong 200 năm rồi sao ta cũng không biết cho đến tận bây giờ việc đó đối với ta quả thực quá khó hiểu hai mắt của an nhã đã trở nên ướn ướt âm thanh tràn ngập sự bi thương người chị không ngừng dùng mọi loại thủ đoạn để thu phục khống chế mọi người kết quả tất nhiên là người em đã thua nàng bị đuổi khỏi tinh linh xâm lâm Vĩnh Viễn không được quay về, nhưng người chị không biết rằng trước khi chết, Tinh Linh Nữ Vương đã đặt sinh mệnh tri trùng vào người em. Lúc nàng phát hiện thi người em đã đi rất xa. Trong 200 năm tiếp theo, người chị ra sức tìm kiếm, muốn đoạt cả sinh mệnh chi trùng. Nhưng tri trung nhung nguoi em tại thế giới loài người không ngừng trưởng thành. Nàng nghĩ đến cái chết bất ngờ của mẫu thân cùng sự trở về đột ngột của người chị, cảm thấy hai việc có liên quan tới nhau. Nhưng mà cho dù có biết thì nàng cũng có thể làm được gì đây? Nàng không phải là đối thủ của người chị, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, di chuyển liên tục giữa các quốc gia sau này nàng vất vả lắm mới có thể tìm một nơi an tĩnh để lưu ngụ nghĩ đến cái chết mập mờ của mẫu thân nàng ra sức luyện tập sự tranh lệch thực lực giữa nàng và người chị càng lúc càng nhỏ hơn 200 năm trôi qua đến một ngày người em cảm thấy bản thân đã đủ thực lực để khiêu chiến người chị nàng quay trở lại tinh linh xâm lâm nhưng trong tinh linh xâm lâm lúc này đã hoàn toàn thay đổi sự bình yên đã hoàn toàn biến mất thay cho một không khí đậm đặc sát khí tự xưng là tinh linh nữ vương người chị đã đào luyện tinh linh tộc nhân thành quân đội an nhã thống khổ nói tinh linh xâm lâm vẫn như vậy Cảnh vật không khác như cũ nhưng những tinh linh tộc nhân hiền lành ngày xưa đã không còn nữa. Bọn họ đã hoàn toàn trở thành công cụ của người chị. Người em phẫn nộ, hướng tới người chị khiêu chiến. Cho dù không kiếm được nguyên nhân tử vong của mẫu thân, nàng cũng phải đoạt lại tinh linh xâm từ tay người chị. Chỉ có như vậy mới có thể khiến những tinh linh tộc nhân trở về cuộc sống an lành vốn có. Cùng là từ cấp cấp 7, hai nàng chiến đấu 3 ngày ba đêm nhưng thực lực của người em có yếu hơn người chị một chút. May mà có sinh mệnh chi chủng bảo vệ, tính mạng nàng mới có thể giữ lại được nàng mang theo sự không cam tâm cùng nỗi thống khổ trở lại thế giới loài người vốn cuộc chiến lần này nàng đã thất bại nhưng trong lòng nàng đã hiểu ra rất nhiều điều vốn hai nàng đều giống nhau đều có khả năng tu luyện các ma pháp nguyên tố chỉ trừ ma pháp hệ ám ma bởi vì nó không được cộng đồng tinh linh chấp nhận nhưng chị nàng bây giờ lại có thể sử dụng ám ma pháp nàng biết sau lưng người chị chắc chắn có người chỉ đạo chính người này đã biến người chị thành người như vậy và nàng cũng có thể đoán được người này là ai nhưng với thực lực hiện tại nàng không thể có khả năng báo thủ nàng chỉ có thể nhẫn nại chỉ có thể chờ đợi, cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể mạnh hơn người chị. Diệp Âm Trúc phẫn nộ hỏi, trong mắt hắn bây giờ tràn ngập sát khí. Là ai, ai đã nhẫn tâm hủy hoại sự yên bình của tinh linh tộc? An Nhã nở một nụ cười thê lương. Có thể nô dịch người chị, truyền thụ cho người chị ám nguyên tố, tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục chỉ có một người có khả năng duy nhất làm được, bởi vì chỉ có hắn mới có thể tu luyện ám nguyên tố đến cảnh giới như vậy. Đó chính là chủ nhân của ám chi tháp trong Pháp Lam Thất Tháp. Pháp Lam Thất Tháp ư? Diệp Âm Trúc kinh hô một tiếng. Đúng vậy, chỉ có hắn, ngoại trừ hắn, còn ai có khả năng làm được như vậy. Sự ôn nhu trong giọng nói của An Nhã không còn nữa, thay vào đó là sự oán độc sâu đậm. Từ trước đến nay, Diệp Âm Trúc đối với Pháp Lam Thất Tháp chỉ có một ấn tượng mơ hồ, hôm nay nghe được câu chuyện xưa của An Nhã, trong lòng hắn, Pháp Lam Thất Tháp trở nên cực kỳ hắc ám, là đại diện cho cái ác. Nói từ nãy đến giờ chắc đệ cũng đoán được người chị là An Kỳ, còn người em chính là ta. Thật buồn phải không? Cho dù đã đạt tới từ cấp cấp 8, thực lực của ta vẫn không thể chống lại tỷ ấy. Không cần phải đoàn cũng biết sau lưng tỷ ấy có ám chi tháp, hơn nữa ta có thể dám chắc cái chết của mẫu thân có thể liên quan đến chủ nhân ám chi tháp. Khi đó mẫu thân ta mới có 800 tuổi, nói đến đây An Nhã khóc nức nở. Diệp âm trúc kiên định nói, An Nhã tỷ tỷ, đừng khóc nữa, sau này đệ nhất định sẽ giúp tỷ báo thù. An Nhã chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Thực lực nàng đạt đến từ cấp cấp 8 còn không báo thù được, tuy tiếng đàn của Diệp âm trúc có điểm kỳ diệu, nhưng vẫn còn quá yếu. Nhưng trong đầu nàng lúc này đã hiện lên một viễn cảnh nàng đi đến ám chi tháp, sau lưng có thêm người đệ đệ đơn thuần này trợ giúp. Đột nhiên, sắc mặt An Nhã có chút thay đổi, thấp giọng nói: "Âm Trúc, nhanh đổi hướng qua phía tây, ta không muốn bị những người ở Mễ La nhìn thấy tình cảnh bây giờ." "Vâng." Diệp Âm Trúc lập tức đáp ứng, thân ảnh thay đổi lao về phía tây đi tiếp. Ngay khi bọn họ vừa mới thay đổi phương hướng, một đội gồm 100 long kỵ binh lao đến, tốc độ vô cùng nhanh, mà người dẫn đầu vẫn là ngân tinh long kỵ tướng của La Lan gia tộc, áo tứ đình Bởi vì phải đi đường vòng nên khi Diệp Âm Trúc cùng An Nhã quay trở lại Mễ Lan Thành thì trời đã sắp tối, không khí đêm thu thập phần lương sảng. An Nhã vỗ vỗ bả vai Âm Trúc, "Âm Trúc, để ta xuống được rồi." Trải qua một thời gian nghỉ ngơi trên lưng Âm Trúc, thể lực cùng năng lượng của nàng đã khôi phục được một ít. Ngay cả nàng cũng kinh ngạc khi thấy tốc độ khôi phục của bản thân lại nhanh đến thế, nhưng khi nghĩ lại nàng biết đây là do tác dụng của cẩm khúc Diệp Âm Trúc đã tấu. Diệp Âm Trúc nói, "An Nhã tỷ tỷ, có lẽ khoảng thời gian sắp tới đệ không thể tới chỗ tỷ làm việc được nữa, tại sao?" Chẳng lẽ vì An Kỳ ư, lần sau ta tuyệt sẽ không để cho nàng ấy có thể dễ dàng tác oai tác quái như vậy. Không, đương nhiên không phải. Mễ Lan học viện sắp tổ chức cuộc chiến bảo vệ vào mùa thu cho các đệ tử tham gia, để có thể phải nhập tuyển. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt An Nhã tươi lên rất nhiều. Nguyên lai like là như vậy, âm trúc, tiếng đàn của đệ rất kỳ diệu. Đúng rồi, lần trước có phải tỷ tỷ hứa sẽ cấp cho đệ một ma thú đúng không? Lần này ta sẽ thực hiện lời hứa đấy, chúng ta đi thôi. Nói xong, không đợi Diệp Âm Trúc trả lời, nang đã kéo tay hắn bay lên thực lực của tử cấp cấp 8 quả nhiên kinh khủng trong một thời gian ngắn như vậy đã có thể hồi phục và bay tuy phải mang theo một người nhưng tốc độ của an nhã so với âm trúc lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều âm trúc tô lạp kinh hãi nhìn an nhã cùng dịp âm trúc đồng thời trở về nhất thời hắn nhào đến trong tay ôm khư khư hải nguyệt thanh huy cầm trước tiên giao cầm cho âm trúc rồi ôm chật lấy cánh tay âm trúc không rời sắc mặt tô lạp nhìn qua có chút tái nhợt tựa hồ như vì lo lắng nên quá mỏi mệt an nhã mỉm cười nói Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Hai người các ngươi đều theo ta qua đây đi. Vừa nói, nàng vừa cầm lấy tay còn lại của Âm Trúc dẫn đi. Từ lúc Diệp Âm Trúc bị An Kỳ bắt, Tô Lạp đã toàn lực đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh được với tỷ muội An Nhã đây? Chỉ trong nháy mắt hắn đã mất dấu mấy người bọn họ. Tô Lạp như muốn điên lên không ngừng tìm kiếm xung quanh, ra cả đến ngoài thành nhưng Thủy Trung vẫn không thể phát hiện được điều gì. Hắn bất đắc dĩ phải trở về Phiêu Lan Hiên, thầm cầu khấn cho Âm Trúc bình yên vô sự điều khiến diệp âm trúc kinh ngạc là khi bọn hắn trở về phiêu lan hiên những người phục vụ cũng không hỏi han gì chỉ đơn giản hướng tới an nhã vấn an mà thôi an nhã mang theo hai người lên lầu ba đây là lần đầu tiên hai người diệp âm trúc và tô lạp được lên đây lầu ba của phiêu lan hiên rất trống trải thậm chí ngay cả một phòng ốc cũng không có chung quanh chỉ có sa mạn ngăn trở theo sau an nhã hai người xuyên qua những lớp sa mạn và đến một nơi kỳ dị phiêu lan hiên được kiến tạo xung quanh thân cây cổ thụ nay ba người bọn hắn đang đi trên một con đường nhỏ hướng đến bên trong thân cây cổ thụ bởi vì cây cổ thụ quá to lớn nhìn từ ngoài căn bản không có khả năng nhìn thấy đi vào đường trong cây cổ thụ hai người có cảm giác không khí vô cùng thanh tân gợi cho người ta cảm giác sảng khoái hơn bao giờ hết đi được một đoạn ba người dừng lại bởi phía trước không còn đường đi nữa an nhã nhẹ nhàng lên tiếng mở ra đi sinh mệnh tri môn trước mặt nàng đột nhiên hiện ra một đạo quang mang màu xanh biếc một môn lộ đột nhiên xuất hiện trong không trung mang theo sự kinh ngạc diệp âm trúc và tô lạp tiếp tục theo sau an nhã tiến vào trước mắt họ là một không gian vô cùng kỳ diệu không gian này cũng không lớn chỉ là một căn phòng hình vuông với diện tích chừng 30 mươi thước xem ra nơi này mới chính thức là nơi ở của an nhã bên trong trang trí cũng rất đơn giản một giường gỗ một bộ bàn ghế cùng mấy chiếc tủ được bố trí vô cùng hài hòa điều khiến diệp âm trúc kinh ngạc nhất là khí tức tự nhiên vô cùng nồng đậm mỗi lần hít thở đều khiến cho thân thể sảng khoái vô cùng đầu khí của diệp âm trúc thuộc hệ mộc nay ở nơi có khí tức tự nhiên nhiều như vậy liền không ngừng hấp thu tự tiến hành vận chuyển trong thân thể hắn trời đã khuya ta cũng không dám giữ các ngươi lâu âm trúc vật này cho đệ. Nói xong an nhã từ trên bàn lấy ra một vật hình cầu to bằng đầu của một đứa trẻ, tựa như là một quả trứng có lớp vỏ ngoài màu trắng, đưa cho Diệp âm trúc. Đây là gì? Diệp âm trúc đưa tay ra đỡ lấy. Hắn cảm giác có tiếng tim đập thình thịch, nhưng không phải từ người hắn mà từ quả trứng hắn đang cầm trong tay. Khí tức nguyên tố thuần khiết không ngừng phóng ra từ quả trứng, nhưng không phải chỉ có một loại nguyên tố mà dường như bao gồm tất cả các nguyên tố ma pháp. Quang mang màu trắng bao bọc xung quanh quả trứng thỉnh thoảng lại có vài đạo hoa văn màu xám theo sự ba động của ma pháp nguyên tố loài sáng. đây là lễ vật ta tặng cho đệ. ngươi không phải muốn có một ma thú cường đại sao? nó rất thích hợp với đệ đấy. an nhã mỉm cười, trong mắt toát ra những quang mang nhu hòa. trứng ngân long ư? trời ạ, tô lạp không có cách nào có thể giữ nổi bình tĩnh, kinh hô một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào quả trứng, hai chân không tự chủ bước lại gần hơn. an nhã nhìn tô lạp nói: ta vì tín nhiệm âm trúc nên mới dẫn ngươi đến đây, hy vọng ngươi cũng biết điều, không đem những chuyện ở đây nói ra bên ngoài. Ánh mắt Tô Lập có chút phức tạp nhìn An Nhã, hắn đương nhiên biết Trứng Ngân Long chân quý đến mức nào. Nay An Nhã lại có thể đem vật ấy đi tặng cho Âm Trúc, chứng tỏ thực lực của nàng ấy rất cao và tình cảm nàng ấy dành cho Âm Trúc cũng hết sức đặc biệt. "An Nhã tỷ tỷ, tỷ nói đây đúng là trứng của Ngân Long sao?" Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng, An Nhã mỉm cười nói: "Đúng vậy, chỉ cần đệ và nó ký kết khế ước, quả trứng sẽ nở ra luôn thôi." Ngân Long còn có danh xưng là Ma Pháp Long, năng lực ma pháp rất mạnh, Ngân Long trưởng thành đến ta cũng chưa chắc có thể chống lại. Ta đã có mục, không cần nó nữa, nay tặng cho đệ. Ta biết đệ tính tình rất thiện lương, sẽ chăm sóc nó rất tốt. Mà đệ cũng yên tâm, quả trứng này không phải do ta đi cướp ở đâu cả, cha mẹ nó đều đã chết trước lúc qua đời phó thác nó cho ta. Ngân Long nếu tự nhiên sinh trưởng, dưới 1.000 năm không thể có khả năng trưởng thành. Khi đệ ký kết khế ước cùng nó, nó có thể thông qua khế ước hấp thu một ít lực lượng từ đệ để có thể lớn lên. Ta nghĩ nó nhất định sẽ trở thành trợ lực tốt cho đệ. Đệ mang theo nó bên người. Cho dù nó còn nhỏ nhưng cũng có thể chấn nhiếp rất nhiều ma thú cấp thấp. An Nhã tỉ tỉ, cảm ơn tỉ, nhưng đệ không thể nhận nó. Diệp âm trúc lắc đầu, đưa quả trứng ngân lòng trả lại An Nhã. An Nhã nhíu mày nói. Mặc dù chứng ngân lòng rất quý, nhưng hôm nay đệ đã cứu ta, cứ cho là thù lao ta trả cho đệ đi. Huống chi điều này ta đã hứa với đệ từ trước rồi mà. Diệp âm trúc mỉm cười nói. Không, không phải bởi vì sự chân quý của nó, mà là bản thân đệ không có cách nào thiết lập thêm khế ước. An Nhã trong lòng cả kinh chẳng lẽ đệ đã có một ma thú cho riêng bản thân mình ư nàng không nhịn được lo lắng đứng lên bản thân nàng sợ nhất là âm trúc thiết lập khế ước với một ma thú cấp thấp không không phải đệ không có ma thú nhưng mà đệ đã cùng một bằng hữu tốt nhất của mình thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước thế nên đệ không thể có thêm ma thú đồng đẳng bổn mệnh khế ước ư an nhã kinh hô một tiếng nàng cũng biết rất rõ về loại khế ước này đệ để làm sao có thể là ai ai đã thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước với đệ hàn chăng ánh mắt nàng chuyển sang nhìn xoáy vào tô lạp Tô lập lắc đầu đáp, không phải ta, Diệp Âm Trúc nói, "A Nhã tỷ tỷ, tỷ có nhớ là đệ đã biến mất một khoảng thời gian trong ngày hôm nay không? Đó chính là do bằng hữu của đệ cảm thấy đệ gặp nguy hiểm nên đã triệu hoán đệ." A Nhã than nhẹ một tiếng nói, xem ra đệ và Ngân Long này không có duyên phận rồi, không thể ngờ được rằng đệ đã thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước đã thất truyền từ lâu. Theo ta được biết, loại khế ước này từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong một gia tộc cường đại, nhưng gia tộc này cũng đã biến mất trong 500 năm rồi. Nếu bằng hữu của đệ đích thực là người của gia tộc này, sợ rằng cả phương bắc đều vì hắn mà thay đổi. Âm Trúc, nói cho ta biết, bằng hữu của đệ tên là gì? Âm Trúc trả lời, hắn gọi là Tử, Tử Ư. An Nhã thất thành nói, vậy thì đúng rồi, chắc chắn hắn thuộc gia tộc đó. Không thể ngờ rằng gia tộc đó lại còn có hậu duệ. Nếu hắn đã cùng đệ thiết lập đồng đẳng khế ước, xem ra đệ cũng chẳng cần ngân long nữa. Tô Lập tò mò hỏi, vậy rốt cuộc gia tộc đó là gì? Chẳng lẽ gia tộc đó có thể so sánh với ngân long trưởng thành sao? An Nhã nhìn Âm Trúc, trong mắt toát ra một tia quang mang kỳ dị. Tử có phải không nói cho đệ biết lai lịch của hắn không? Diệp âm trúc gật gật đầu. Vậy ta cũng không thể nói cho các người biết. Đợi đến một thời điểm thích hợp chắc chắn hắn sẽ nói cho đệ thôi. Bây giờ đã muộn rồi, các người hãy đi đi. Ta cũng đã rất mệt, cần phải nghỉ ngơi. Diệp âm trúc ngơ ngác hỏi. Vậy quả trứng ngân long này thì sao? An nhã mỉm cười nói. Ta đã cho đệ thì cũng không thể thu hồi lại. Nhớ kỹ là đệ không được phép nói cho người nào biết đệ sở hữu nó. Bây giờ nó đã thuộc về đệ. Đệ muốn làm gì với nó thì làm. Nếu đệ muốn tặng Ngân Long cho ai đó thì phải cân nhắc thật cẩn thận, và khi nó nở, đệ chỉ cần đưa khối lân phiến này ra. Đây là vật mà cha mẹ nó trước khi chết đã lưu lại, có khối lân phiến này mới có thể khiến Ngân Long không hiểu lầm các người đã bắt cóc nó. Vừa nói, nàng vừa đưa một khối lân phiến từ trong không gian giới chỉ ra. Đó là một khối hình tròn, đường kính khoảng 20 thước. Cảm ơn tỉ nhiều. Diệp âm trúc cũng không cự tuyệt, hắn thấy trong mắt An Nhã lộ ra sự mỏi mệt, cũng không nói nhiều, thu khối lân phiến vào trong không gian giới chỉ rồi cùng tô lạp cáo từ An Nhã khi hai người bọn họ rời đi một âm thanh nhu hòa vang lên từ trong căn phòng tỷ có thể tặng người khác vật đó được sao biết vậy đệ đã xin tỷ từ trước rồi một thân ảnh cũng hiện ra từ bức tường một cách đột ngột đó chính là tổng quản địch đạt của phiêu lan hiên an nhã than nhẹ một tiếng nói đệ ư ánh mắt đệ quá thiển cận chẳng lẽ đệ không nhìn ra tiềm lực của âm trúc sao hôm nay ta với an kỳ đánh một trận là hắn đã giúp ta đánh bại an kỳ không thể ngờ rằng cho dù có tu luyện tại sinh mệnh cổ thụ thực lực ta vẫn kém an kỳ cái gì Tỷ nói âm trúc có thể giúp tỷ đánh bại An Ký ư, trong ánh mắt địch đạt tràn ngập sự nghi hoặc, An Nhã vuốt tóc nói: "Từ trước đến nay ta chưa nghe thấy tiếng đàn nào kỳ diệu như vậy, khiến nội tâm ta rung động, ngay cả trạng thái suy yếu của ta cũng có thể hồi phục đôi chút. Âm trúc tâm địa vốn rất đơn thuần, ngoại trừ việc của đệ gia thì ta không giấu hắn việc gì cả. Vừa rồi chúng ta đối thoại đệ cũng nghe đấy, không thể tin rằng Tử Tinh nhất tộc còn có hậu duệ, hơn nữa còn là người thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước với Âm Trúc. Có lẽ sau này Âm Trúc sẽ giúp chúng ta không ít trên con đường báo thù." ngân long cứ cho hắn trước gọi là thù lao đi địch đạt gật đầu đáp Tỷ tỷ, để cũng hiểu được nỗi khổ tâm của tỷ. việc thiết lập mối quan hệ hòa hảo với âm trúc sau này sẽ giúp chúng ta được rất nhiều thứ an nhã mỉm cười nói đệ đệ để không nên tính toán thiệt hơn như vậy trong lòng ta hắn cũng là một đệ đệ giống đệ bất luận lúc nào âm trúc cũng đứng về một trận tuyến với chúng ta chỉ hy vọng là hắn phát triển nhanh hơn một chút an kỳ đã tìm được nơi này để cũng chuẩn bị đi nhất định phải chú ý ẩn giấu khí tức của đệ Nàng tìm đến sinh mệnh chi trùng chính là tìm đến đệ đó. Đệ sẽ chú ý, nhưng mà tử tinh nhất tộc thực sự cường đại đến mức đó sao? Địch đạt hỏi xong những lời này, hắn phát hiện trên mặt An Nhã đầy vẻ sợ hãi như nhớ đến chuyện gì. Sau này đệ sẽ biết. Âm Trúc, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Âm Trúc, thực lực của An Nhã tiểu thư mạnh đến mức nào? Âm Trúc, người phụ nữ hôm nay đến là ai vậy? Âm Trúc, các ngươi đã đi đâu? âm trúc từ khi rời khỏi phiêu lan hiên tô lạp không ngừng hỏi nhưng diệp âm trúc thì chỉ im lặng không nói hai người cứ như vậy rốt cuộc cũng đi về túc xá diệp âm trúc cười khổ nói tô lạp ta đã đáp ứng an nhã tỉ tỉ là không nói ra cậu đừng làm khó ta nữa có được không tô lạp thể hiện bộ dáng ủy khuất không được chẳng lẽ cậu không biết là lòng hiếu kỳ của ta rất mạnh sao điều này chứng tỏ ta rất quan tâm tới cậu mà diệp âm trúc đột nhiên nở nụ cười ta có biện pháp để cậu không thể hỏi nữa cái gì tô lạp bất mãn nhìn hắn Quang mang chợt lóe, quả trứng ngân long xuất hiện trên tay âm trúc. Cầm lấy này, có nó thì cậu đừng làm phiền ta nữa nhé. Tô Lạp ngơ ngác nhìn hắn, cậu muốn đưa trứng ngân long cho ta sao? Đầu cậu có bị sốt không vậy, hay hôm nay bị đánh nhiều nên hơi ngây ngất? Diệp âm trúc nhún vai đáp. Dù sao nó ở bên ta cũng không thể dùng được, cho cậu không phải tốt hơn sao? Tô Lạp cười khổ nói, cậu thấy thích khách nào có ma thú là đích long chưa? Diệp âm trúc lắc đầu nói, ta ngay cả thích khách khác còn chưa thấy qua bất quá ai quy định là thích khách không thể có ma thú là ma pháp long đây ít nhất nó có thể yểm hộ cậu khi cậu hoàn thành nhiệm vụ tô lạp mở to hai mắt nói nếu có ngân long ta còn làm thích khách nữa sao chi bằng làm chiến sĩ đi được rồi ta không cần cậu tự mình giữ lấy đi hoặc cho ai đó thì tùy diệp âm trúc gãi gãi đầu nói tử hình như không thích long ngoại trừ cậu và hắn ta có thể đưa cho ai đây tô lạp hừ một tiếng nói những nữ tử cậu biết trong học viện cũng không phải là ít đâu tùy tiện đưa cho người nào đó là được rồi Hai mắt Diệp Âm Trúc sáng ngời, "Phải nha. Nếu từ hệ thần âm chúng ta lực phòng ngự đều tương đối yếu, nếu có thể cưỡi ngân long đạn tấu nhạc khúc thì có khi lại phát huy hiệu quả nhiều hơn đấy. Cậu, cậu thật sự muốn đem ngân long cho các nàng ư? Tô Lạp đến bây giờ mới hiểu, trước mặt tên ngốc này muốn nói cạnh khóe cũng không xong, không khéo hắn lại tưởng là lời khuyên thật đấy chứ." Diệp Âm Trúc ngạc nhiên hỏi, "Không phải cậu vừa mới đưa ra đề nghị đấy sao?" Tô Lạp vội giật lấy quả trứng ngân long trên tay Âm Trúc, miệng nói, "Chú ý của ta đã đổi, ta sẽ lấy vậy cậu cầm luôn vật này đi diệp âm trúc đưa luôn khối lân phiến cho hắn miệng cứ tủm tỉm cười tô lạp nghi hoặc nhìn âm trúc cậu vừa rồi cố ý nhử ta vào chồng đúng không âm trúc vội thay đổi không đâu bất quá ta quá hiểu cá tính của cậu dám chắc nếu ta hào phóng là cậu lại tiết kiệm dùng tô lạp dẫm mạnh vào chân âm trúc tiện nghi thuộc về người khác không bằng chính bản thân mình chiếm lấy được rồi kể từ bây giờ ta là long thích khách nghe cũng oai đấy nhỉ diệp âm trúc cười nói chi bằng bây giờ chúng ta bắt đầu đem ấp trứng đi Nhìn tiểu long rốt cuộc có hình dáng gì? Tô Lạp gật đầu, chú ngữ thiết lập khế ước trên đại lục ai cũng nắm được, hắn từ trước đến giờ chưa nghĩ đến việc có ma thú, nhưng nay có ngân long đưa tới tận tay, tội gì mà không nhận. Thân sắc Tô Lạp trở nên ngưng trọng vài phần, khẽ cắn đầu ngón tay, một giọt máu tươi chảy xuống, quả trứng ngân long khiến quang mang màu bạc bạo phát, Tô Lạp lẩm nhẩm đọc chú ngữ, dùng máu tươi ta làm vật dẫn, dùng mặt trăng nhìn thấy sự không thay đổi của khế ước, ta và ngươi tâm linh tương liên, huyết mạch tương thông, vĩnh viễn không rời nhau. Sau câu chú ngữ của Tô Lạp, Không khí xung quanh như sôi trào các loại nguyên tố ma pháp, quang mang từ quả trứng ngân long càng tỏa ra mạnh mẽ ra từ phía, không ngừng thôn phệ các năng lượng nguyên tố, giống như trăm sông đổ về biển cả. Linh hồn Tô Lạp cũng cảm thấy trong thân thể xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ dị, tinh thần mình tựa hồ như có thêm cái gì đó, tâm linh cùng huyết mạch của hắn giờ đã tương thông với quả trứng. Rốt một tiếng, một âm thanh vỡ vụn nhẹ nhàng vang lên, từ quả trứng bắt đầu xuất hiện một vết nứt, rồi vết nứt ngày càng kéo dài đến toàn bộ quả trứng. Diệp Âm chúc cùng Tô Lạp tập trung nhìn sự trong than the xuat hien mot co nang luong ky di tinh than minh tự ho nhu hóa trên quả trứng một cái đầu tiểu long màu bạc chui ra từ quả trứng đôi mắt to trong suốt mang đầy sự ngơ ngác tiểu long há miệng đớp một miếng vỏ trứng nhai rôm rốp rồi rất nhanh sau đó đã thanh toán xong toàn bộ đống vỏ thân hình tiểu long cũng đã lộ rõ dài trừng nửa thức hơn toàn thân lân phiến bao phủ kín mít bốn móng vuốt nhỏ đang không ngừng cào cào không khí đôi cánh bé xíu trên lưng cũng đã xòe ra nhưng tạm thời không thể giúp nó bay được toàn bộ vỏ trứng đã bị tiểu long ăn hết không biết đó có phải là đồ đại bổ không mà sau khi ăn xong thân thể tiểu long có lớn lên đôi chút theo sự cảm ứng từ khế ước Tiểu Long quay qua nhìn Tô Lạp, cặp mắt xinh đẹp mở to, dùng cái đầu đáng yêu dúi dúi vào ngực Tô Lạp như làm nũng, bật ra hai chữ: "Mama." Âm thanh tràn đầy sự non nớt ngây thơ, có chút không rõ ràng. Diệp Âm trúc sững sờ nhìn Tô Lạp đang đỏ bừng cả mặt. "Oa ha ha, nó có thể nói được kìa, mà sao nó gọi cậu là mama vậy?" Tô Lạp chiều mến vuốt ve đầu Tiểu Long, xấu hổ nói: "Có lẽ bởi vì ta là người thứ nhất nó nhìn thấy nên nó nhận lầm ta là mẹ. Tiểu Long ngoan, sau này ta gọi ngươi là ngân tệ có được không?" "Này này Tô Lạp" Cậu cũng không cần phải thể hiện thái độ tham tiền đến mức đó chứ. Diệp âm trúc có chút bất bình thay cho Tiểu Long. Nhưng điều khiến hắn thấy kinh dị là Tiểu Long lại hưng phấn gật đầu, tựa hồ như rất thích cái tên này. Có điều Diệp âm trúc không biết, Long là một loài sinh vật rất thích tài phú y như Tô Lạp. Mặc dù nó còn nhỏ, nhưng với một trí tuệ cao của Ngân Long, thiên phú của nó đã bắt đầu hiển lộ. Tô Lạp cười nói, cậu xem, nó có vẻ rất thích cái tên này đấy, cái tên Ngân Tệ rất hay mà. Tô Lạp là thích khách. Cũng không phải ma pháp sư, bản thân hắn không thể tạo ra một không gian ma pháp. Chỉ có thể đặt Ngân Long lên giường, cùng Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn nó, tiểu tử này quả thực quá đáng yêu. Tô Lạp, cậu nói xem tại sao Ngân Long vừa mới nở ra từ trứng đã có thể nói được vậy. Đồ ngốc, Ngân Long chính là một chủng loại cao quý trong Long tộc, ngoại trừ thần thánh cự Long trong truyền thuyết. Ngân Long chính là đứng đầu trong Long tộc, đương nhiên vừa mới sinh ra đã có trí tuệ. Chỉ không biết bao giờ nó mới trưởng thành đây, Diệp Âm Trúc cười nói bất luận thế nào thì bây giờ cậu chính là long thích khách đầu tiên của đại lục lại còn là ngân long thích khách nữa nha nhẹ nhàng vuốt ve lân phiến của ngân tệ tô lạp đột nhiên quay qua nhìn âm trúc thật lâu rồi hỏi âm trúc tại sao cậu đối với ta tốt thế vĩnh hằng thế thân khôi lỗi thiên sử thán tức nay còn có thêm tiểu ngân mỗi thứ đều không thể dùng kim tệ để mua được vậy mà cậu lại dễ dàng tặng cho ta chúng ta là bằng hữu mà âm trúc cậu là người tốt nhưng mà muốn sinh tồn ở thế giới này cậu không thể sống mãi như vậy cậu không thể dễ dàng tín nhiệm một ai đó nếu không sau này sẽ có hại cho cậu diệp âm trúc mỉm cười nói ta tin vào sự phán đoán của bản thân ta huống chi những thứ đó ta cũng không phải cho cậu không đâu cậu sau này phải dọn phòng và nấu ăn cho ta cơ mà những đồ vật ấy và cả tiểu ngân nữa đều không thể ăn được ta chỉ có thể đổi chúng lấy thức ăn cậu nấu thôi nói đến đây hắn xoa xoa bụng tô lạp ta đói rồi thật ra đột nhiên tô lạp có chút kích động định nói gì xong lại thôi không nói nữa diệp âm trúc có chút tò mò nhìn hắn thật ra cái gì Không có gì, ta đi nấu cơm đây. Đại hội so tài tân sinh tại mỹ Lan Học viện đã chấm dứt, cả Học viện cũng đã bắt đầu học buổi đầu tiên, lịch trình học cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhưng cả giáo sư và học viên giờ đang tấp nập chuẩn bị cho những công tác sắp tới. Trải qua 3 ngày lựa chọn, Viện trưởng Phất Cách sâm thông báo đã lựa chọn sơ bộ được những học viên được quyền tham gia cuộc chiến bảo vệ diễn ra vào mùa thu. Những người có tên trong danh sách này đều được Mễ Lan Học Viện chú trọng bồi dưỡng thêm. Mà trong đó những đệ tử có nguyên quán ở Mễ Lan Đế Quốc chiếm phần lớn. Dù sao chăng nữa thì Mễ Lan Học Viện cũng là Học Viện Hoàng gia Đế Quốc, Mễ Lan Hoàng Đế cũng không hy vọng Mễ Lan Học Viện bồi dưỡng thêm những nhân tài ở các quốc gia khác. Danh sách rất nhanh chóng được chuyển đến các hệ, tham gia lần này có tổng cộng 100 người, trong đó chiến sĩ có 60 người, ma pháp sư 40 người. Để đảm bảo sự an toàn của các đệ tử, chiến sĩ đại đa số đều từ trọng kiếm chiến sĩ học hệ hoặc trọng kỵ binh học hệ bởi lực phòng ngự của bọn họ cường hãn nhất trong số các chiến sĩ nhưng số ma pháp sư có vẻ phân tán hơn mỗi học hệ trong ma pháp bộ đều có vài học viên được tuyển chọn nhưng phần lớn ma pháp sư và chiến sĩ tham gia đều là đệ tử năm thứ năm chỉ có một số ít các đệ tử đặc biệt là thuộc các lớp dưới hệ thần âm có ba người tham gia là diệp âm trúc hải dương và hương loan vốn trong danh sách không có hải dương nhưng không biết hải dương dùng phương pháp gì để có tên trong đó nàng giải thích với diệp âm trúc việc mình tham gia lần này là để tiện cho việc trị liệu trong trận đánh lần này ngoài diệp âm trúc là học viên năm thứ nhất ra còn có nguyệt minh thuộc hệ ám ma thường hạo thuộc hệ không gian mã lương thuộc hệ triệu hoán tạp la thuộc hệ quang minh phất lạp đức thuộc hệ tinh thần và la lan thuộc hệ phong tất cả đều là chủ tướng có biểu hiện xuất sắc trong đại hội so tài tân sinh lần này tô lạp cũng được có tên trong danh sách đúng như lời hắn đã từng nói diệp âm trúc đẩy cánh cửa bước vào phòng của phất cách sâm sư phụ người tìm con ư âm trúc ngồi đi Phất cách xâm mỉm cười nhìn hắn, chỉ vào cái ghế bên cạnh. Qua vài ngày nữa, các con sẽ xuất phát. Ta thu con làm đồ đệ mà chưa kịp dạy cho con cái gì. Gần đây ta và Nina hệ chủ đã cùng nhau tham khảo một số điển tịch nói về việc tu luyện của hệ thần âm, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra phương pháp tối ưu nhất dạy con. Tạm thời ta chưa thể đích thân chỉ dạy con được, chỉ biết đưa con bút ký này thôi. Đây là những điều ta thu thập nhiều năm về ma pháp hệ tinh thần, con cứ tự xem thử có cái gì thích hợp với bản thân không, biết đâu nó lại giúp ích con nhiều thứ Vừa nói ông vừa lấy ra một quyển sách từ không gian giới chỉ đưa cho âm trúc diệp âm trúc đón nhận quyển sách cảm ơn sư phụ thần âm sư vốn là một chi nhánh của ma pháp hệ tinh thần sư mặc dù là một chức nghiệp riêng nhưng nếu có thể dung hợp ma pháp hệ tinh thần để bản thân khống chế pháp lực thì có khi uy lực của cầm khúc lại tăng lên đầy chứ sau này cũng đành phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của con thôi diệp âm trúc cùng kính nói con sẽ chú ý phất cách sâm mỉm cười lần này sư phụ sẽ không đi theo các con tới cuộc chiến bảo vệ vào mùa thu để không ảnh hưởng đến sự điều động của quân đội các con tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của quan chỉ huy trong quân đội lần này các con sẽ do học viên năm thứ năm của hệ trọng kỵ binh áo lợi duy lạp xuất lĩnh thật ra việc điều các con tham gia chiến tranh chỉ vì muốn các con hiểu rõ hơn về chiến tranh có thêm một chút kiến thức nơi xa trường những nhiệm vụ nguy hiểm các con sẽ không phải chấp hành chỉ cần chú ý bảo vệ bản thân thôi đi đi ta tin rằng con sẽ học được rất nhiều điều từ cuộc chiến này bất quá ta muốn nhắc nhở con lần cuối rằng một khi gặp phải nguy hiểm phải lấy bản thân làm trọng dù sao các con chỉ là đệ tử học viện không phải là quân nhân diệp âm trúc hỏi sư phụ cuộc chiến lần này có thể diễn ra trong bao lâu hắn đối với chiến tranh là một khái niệm vô cùng mới mẻ mà lần này địch nhân lại là thú nhân theo lời tử nói quan niệm của hắn về thú nhân cũng không phải là tệ lắm phất cách xâm đáp bình thường mà nói thú nhân sẽ đi cướp lương trong khoảng thời gian 1 đến 2 tháng trước khi mùa đông đến họ sẽ rút lùi hàng năm đều có chiến tranh xảy ra nhưng mễ lan đế quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn cản thú nhân xâm chiếm từ nhiều năm nay đã không ngừng chiến đấu Về điểm này các quốc gia ở phương Nam không cách nào so sánh được. Âm Trúc, con cứ nhớ con là một người thuộc A Tạp Địch Á là được. Diệp Âm Trúc gật đầu, Phất Cách Xâm do dự một chút rồi mới nói tiếp. A Tạp Địch Á tại đại lục chỉ là một tiểu vương quốc. Là đệ tử của ta, nếu con nguyện ý có thể chính thức gia nhập Mễ Lan đế quốc, thậm chí cả nhà con cũng được. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn ông. Gia nhập Mễ Lan ư, điều này con không thể làm chủ, sau này đợi con hỏi qua ông nội mình rồi mới trả lời người được. Phất Cách mỉm cười. Ông cũng không cần vội vã, A Tạp địch Á so với những thành thị của Mễ Lan Đế Quốc còn thua kém rất nhiều. Ông tin rằng Diệp Âm Trúc nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật của Mễ Lan Đế Quốc hùng mạnh. Còn đi đi, nhớ chuẩn bị cho tốt nhé! Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Sau khi Mễ Lan Đế Quốc chính thức ra lệnh hiệu triệu, 100 đệ tử của Mễ Lan học viện tạo thành một tiểu đội hỗn hợp cùng một đại đội Long Kỵ binh tại Đế Đô xuất phát tới biên cảnh, mục tiêu là Thánh Tâm Thành. Cầm quân lần này là một trong hai đại nhân vật của Mễ Lan Đế quốc, Tử Tinh Long Kỵ tướng, tộc trưởng La Lan gia tộc, Mã Đạc Nạp Kỳ. Ông chính là một trong hai đại nguyên soái của Mễ Lan Đế quốc. Nhiệm vụ của cuộc chiến mùa thu là ngăn cản thú nhân, không cho phép thú nhân xâm nhập qua biên giới tiến vào đại lục. Đối với việc này Mã Đạc Nạp Kỳ rất am hiểu, cho nên việc ông cầm quân là hoàn toàn thích hợp. Sáng sớm Diệp Âm Trúc cùng những đệ tử tham gia cuộc chiến tập trung tại thí luyện tràng chờ đợi. Bọn họ chuẩn bị lên đường cùng Long Kỵ binh đại đội. Tất cả ma pháp sư đều mặc ma pháp bào, bộ dáng có vẻ lo lắng bồn chồn trong khi các chiến sĩ lại tỏ ra hưng phấn. Phải biết rằng phần lớn các ma pháp sư đều có xuất thân từ những gia đình quyền quý, trong khi chiến sĩ lại thường có xuất thân từ dân thường hoặc con nhà binh, chỉ có trên chiến trường thì họ mới có thể tự khẳng định bản thân mình. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến hai thái độ trái ngược trên. Mã Lương đứng ở bên cạnh Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "Âm Trúc, lần này chúng ta cùng sóng vai tác chiến nhé diệp âm trúc hỏi mã lương ngươi tham gia chiến tranh lần nào chưa mã lương lắc đầu đương nhiên là chưa chiến tranh tàn khốc lắm hy vọng mọi người sau cuộc chiến này đều bình yên vô sự trở về à mà ta cũng phải giới thiệu với ngươi một người thường hạo phiền ngươi lại đây một chút hắn vẫy vẫy tay gọi một ma pháp sư gần đấy một thanh niên mặc ma pháp bảo màu bạc đi tới tướng mạo nhìn qua không có gì nổi bật có phần hơi ngây ngô nhưng có một khí chất đặc thù khiến cho người khác đã gặp là không thể quên được Đặc biệt là đôi mắt màu đen tràn ngập sự tinh anh nhanh nhạy, kết hợp với bộ mặt ngây ngô tạo điểm không hợp lý. Âm Trúc, ta đã từng nói với ngươi chúng ta còn một người thuộc hệ không gian bằng tuổi chúng ta. Vừa nói hắn vừa nháy nháy mắt với Diệp Âm Trúc như muốn ra hiệu điều gì. Diệp Âm Trúc nhất thời hiểu được, a, nguyên lai like ngươi là. Thường Hạo vội bước đến ngăn cản không cho Diệp Âm Trúc nói tiếp, bản thân ngươi hiểu là được rồi. Chúng ta đều có quan hệ đặc thù, hy vọng sau này sẽ có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn. Âm thanh hắn rất thanh lượng, nghe qua rất dễ chịu phối hợp với vẻ bề ngoài càng dễ khiến người ta thêm sinh hảo cảm. Mã Lương cười nói, "Âm Trúc, ngươi ngàn vạn lần đừng để bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của hắn." Hắn được công nhận là người thông minh nhất của ma pháp bộ đấy, tu luyện ma pháp hệ không gian cực kỳ uyên thâm, áp dụng đạo lý dĩ nhược thắng cường một cách xuất sắc. Kỳ Tông, hắn chính là đệ tử của Kỳ Tông. Diệp Âm Trúc bây giờ đã dám chắc điều đó. Mọi người đều có xuất thân từ Đông Long Bát Tông, trong lòng Âm Trúc tự nhiên sinh ra vài phần thân thiết, Thường Hạo cười nói, "Vậy nào cho dù ta có am hiểu đạo lý dĩ nhược thắng cường cũng không thể đưa hệ không gian tham gia vòng trong đại hội so tài tân sinh mã lương đáp đó là bởi vì ngươi thuộc loại đầu đá nha tiểu tử ngươi nói ai đầu đá đó hả một âm thanh lạnh như băng kiêu ngạo vang lên một thanh niên mặc ma pháp bảo màu vàng không biết từ bao giờ đã đi đến cạnh ba người mái tóc màu vàng cắt ngắn dung mạo anh tuấn nhưng có phần khắc bạc hắn tỏa ra tinh thần ba động cực mạnh như cố ý tạo ra áp lực cho ba người bọn âm trúc mã lương mỉm cười không nói còn trong mắt thường hạo đã hiện lên một đạo lãnh quang Phật Lập Đức, ngươi vốn là loại đầu đá mà, chẳng lẽ Mã Lương nói sai sao?" Diệp Âm Trúc vẫn vui vẻ nói, "Xin chào, ta là Diệp Âm Trúc thuộc hệ thần âm." Phật Lập Đức hừ lạnh một tiếng, "Ta là Phật Lập Đức năm thứ nhất, chủ tướng của hệ tinh thần trong đại hội so tài tân sinh vừa rồi. Không thể nghĩ rằng trong đại hội vừa rồi hệ thần âm lại đạt được giải quán quân, sau này lại có thêm thông tin ngươi là đệ tử của viện trưởng. Diệp Âm Trúc, ta muốn khiêu chiến với ngươi, khiêu chiến ư? Bây giờ sao?" Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn hắn, Phật Lập Đức ngạo nghễ nói: đối với một ma pháp sư hệ tinh thần đánh bại một đối thủ chỉ cần trong nháy mắt sao ngươi sợ chăng diệp âm trúc nhíu mày chúng ta sắp ra chiến trường mọi người đều là chiến hữu phải giúp đỡ nhau mới đúng chứ phất lạp đức khinh thường ai thèm hợp tác với loại tiện dân như các ngươi đừng có mà ăn nói lung tung ta xem ra ngươi cũng sợ rồi trước những lời nói của phất cách đức thường hạo không có lên tiếng trong mắt hắn mang vài phần chờ mong và suy tư nhìn diệp âm trúc đầy ngụ ý tại đại hội so tài tân sinh vừa rồi hắn và phất lạp đức đã đánh nhau đến lưỡng bại câu thương khiến cả hai học hệ đều không có khả năng tham dự vào vòng trong của đại hội so tài tân sinh các trận đấu sau này họ cũng không được nhìn thấy do phải dưỡng thương mặc dù hắn cùng phất lạp đức thuộc loại đối đầu nhưng cả hai người đều có điểm giống nhau đều chưa phục diệp âm trúc bọn họ không chấp nhận được việc hệ thần âm giành chức quán quân của đại hội về phần mã lương hắn đương nhiên biết thực lực của diệp âm trúc mạnh đến mức nào nên cũng lặng im không nói gì cả diệp âm trúc lắc đầu đáp ta không sợ ngươi nhưng bây giờ không phải lúc khiêu chiến phất lạp đức cười ha hả còn nói là không sợ sao ta xem ngươi gặp đợt công kích bằng tinh thần của ta cũng không trụ được nói đến đây hai mắt hắn biến thành màu bạc một đạo tinh thần ba động mãnh liệt phát ra hung hăng đánh tới diệp âm trúc mã lương cùng thường hạo đều không ngờ rằng phất lạp đức lại sử dụng thủ đoạn đánh lén hèn hạ như vậy đồng thời quát lên cẩn thận diệp âm trúc bình thản nhìn phất lạp đức đợt công kích của phất lạp đức chưa kịp tới người hắn đã bị một đạo tinh thần vô hình ngăn chặn thiện lương không có nghĩa là yếu ngược diệp âm trúc vẫn mang theo một nụ cười trên miệng từng bước tiến đến gần phất lạp đức tinh thần lực vẫn không ngừng ngăn chặn các đợt công kích bằng tinh thần ba động của phất lạp đức tay phải như chớp nắm lấy ít hầu của phất lạp đức các động tác từ đầu đến giờ như nước chảy mây trôi phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ phất lạp đức hoảng hốt mặc dù hắn đã dự tính trường hợp các đạo tinh thần ba động chưa chắc đã tạo ra hiệu quả nhưng diệp âm trúc rõ ràng không sử dụng ma pháp gì hắn cảm giác tinh thần lực diệp âm trúc tựa như một khối kim cương thạch bền vững vô cùng những đợt tinh thần công kích của hắn chạm vào đấy đều tan biến mà hiện tại cổ hắn đã bị khống chế cảm giác hít thở trở nên vô cùng khó khăn đừng nói là sử dụng tới ma pháp trên người diệp âm trúc trượt phóng thích ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ áp lực khiến cho tim hắn cơ hồ muốn ngừng đập vóc người phất lạp đức vốn cao hơn diệp âm trúc vài phần nhưng lúc này hai người đối diện nhau tay phải diệp âm trúc từ từ phát lực sắc mặt phất lạp đức càng lúc càng trở nên đỏ tựa như một khối than đang bị nung nóng ta không thích ngươi đừng tới tìm ta gây phiền toại nữa tay phải diệp âm trúc khẽ phất cả thân người phất cách xâm bị quăng ra xa va và chạm vào một tên trọng kiếm chiến sĩ khiến cả hai cùng đổ nhào trên mặt đất chỉ tội nghiệp cho phất lạp đức thân thể ma pháp sư vốn đã yếu đuối nay bị diệp âm trúc dùng lực ném đi va và chạm vào khải giáp cứng hắn của tên trọng kiếm chiến sĩ tạo phản lực công kích ngược lại thân thể hắn khiến lục phủ ngũ tạng bên trong như bị đảo lộn kêu lên thảm thiết âm trúc ngươi rốt cuộc là ma pháp sư hay là chiến sĩ vậy thương hạo trận mắt nhìn âm trúc như không tin vào những gì đang diễn ra mã lương cười khẩy nói ngươi cùng cái tên phất lạp đức kia lưỡng bại câu thương Nay hắn không chịu nổi một chiêu của Diệp Âm Trúc, bây giờ ngươi còn hoài nghi thực lực của Âm Trúc không, hắn tu luyện ma vũ xong tu đấy, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng kêu thảm của Phật Lạp Đức đã khiến cho một số người chú ý, một thanh niên có thân hình cao lớn từ bên phải đi tới hỏi. Các đệ tử khác gặp người này bất luận là năm thứ năm hay các năm khác đều tự động tránh ra, ngay cả Cường Hãn như nội tứ tháp cũng không ngoại lệ. Người này nhìn qua khoảng 20 tuổi, bộ khải giáp màu thủy lam phối hợp với thân người tạo một khí thế uy nghiêm, hơn nữa quanh bộ khải giáp còn có sự ba động của các ma pháp nguyên tố chắc là một bộ khải giáp đặc thù phía sau lưng hắn đeo một thanh trọng kiếm mái tóc dài màu lam để xõa hai vai khuôn mặt anh tuấn mà uy vũ mặc dù mặc trên người bộ khải giáp nặng nề nhưng bước chân hắn rất nhẹ nhàng thân hình cao hơn hai thước tạo cho người ta cảm giác cực kỳ yên tâm khi ở bên cạnh hắn diệp âm trúc cảm thấy dùng mình hắn cảm giác được sự nguy hiểm toát ra từ người này áo lợi duy lạp đại ca diệp âm trúc đánh ta phất lạp đức bây giờ đã loạn choạng đứng lên khóe miệng dỉ máu tươi bộ dạng của hắn bây giờ thảm hại đến đáng thương Vẻ kiêu ngạo trước đấy đã biến mất từ lúc nào. Áo Lợi Duy Lạp ư? Cái tên này Diệp Âm Trúc cảm thấy có chút quen thuộc. Đột nhiên hắn nhớ ra Tô Lạp đã từng nói qua cho hắn về người này. Áo Lợi Duy Lạp chính là tam ca của La Lan, nghe nói thực lực đã đạt tới đẳng cấp của Ngân Tinh Long Kỵ Tướng. Hắn cũng là người phụ trách 100 đệ tử ra chiến trường đợt này. Nghe Phất Lạp Đức nói, Áo Lợi Duy Lạp cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Âm Trúc. Ngươi chính là Diệp Âm Trúc ư? Là tiểu tử thuộc hệ thần âm đã đánh bại muội muội của ta sao? Ta chính là Diệp Âm Trúc. Nếu đối phương khách khí một chút, Diệp Âm Trúc nhất định sẽ xưng hô một tiếng học trưởng, nhưng nhìn thái độ của Áo Lợi Duy Lạp xem ra không thân thiện chút nào. Hai mắt Áo Lợi Duy Lạp hiện lên một đạo hàn quang. "Tốt, ngươi bằng tài năng đánh bại được muội muội của ta, xem ra thực lực ngươi cũng không thấp. Nhưng chúng ta sắp sửa bước vào chiến trường, đều là chiến hữu của nhau. Ngươi trước khi xuất phát đã thương chiến hữu, tại quân chúng nhất định phạm vào tử tội. Mặc dù chúng ta không chính thức gia nhập quân đội nhưng ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi." Ánh mắt Diệp Âm Trúc cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng, không thèm giải thích thêm chỉ lãnh đạm nói vậy ngươi muốn thế nào áo lợi duy lạp đáp ngươi chỉ là một đệ tử năm thứ nhất nếu dùng vũ lực với ngươi thì người khác lại nói ta là cậy lớn hiếp bé vậy ta cho ngươi một khoảng thời gian để chuẩn bị ma pháp chỉ cần ngươi tiếp được một kiếm của ta chuyện vừa rồi coi như bỏ qua nếu không ngươi phải xin rời đội ngũ ở lại học viện mã lương đứng một bên nói học trưởng chuyện không đơn giản như phất lạp đức vừa nói đâu diệp âm trúc đột nhiên nắm bà vai hắn lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa sau đó chuyển qua hướng áo lợi duy lạp ta tiếp ngươi một kiếm Nhưng không cần thời gian chuẩn bị đâu. Ngạo cốt trời sinh của Trúc Tông nay đã phát huy trên người Âm Trúc. Đối mặt với sự khiêu chiến này, Diệp Âm Trúc sẽ không lùi bước. Ít ra áo Lợi Duy Lạp cũng công bình quyết đấu với hắn, không lén lút công kích như Phất Lạp Đức. "Ngươi nói rằng đã sẵn sàng tiếp một chiêu kiếm của ta ư?" Trong mắt áo Lợi Duy Lạp hiện lên một tia tán thưởng. Diệp Âm Trúc không nói thêm gì, chỉ gật đầu, "Ta ca, ca, quên đi." La Lan không biết từ đâu đi đến, kéo tay áo Lợi Duy Lạp lại. Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc nhìn nàng, thấp giọng hỏi, "Tiểu muội Không phải muội đã từng nhờ ta giáo huấn tiểu tử này sao? Chẳng lẽ bây giờ lại hối hận?" La Lan đỏ bừng mặt nói. Nhân phẩm của tên phất lập đức kia huynh còn chưa rõ sao? Vừa kiêu ngạo lại vừa tiểu nhân, sắp lên đường rồi, chúng ta cũng đừng nên làm to chuyện." Áo Lợi Duy Lạp tránh sắc nói, "Những lời ta đã nói sẽ không thay đổi, điểm này muội hẳn cũng biết. Trước mặt nhiều đồng học như vậy, chẳng lẽ muội để ta muối mặt rút lui sao? Thế thì sau này làm sao ta có thể ra lệnh cho mọi người nữa? Tiểu muội, muội tránh ra đi." La Lan còn định muốn nói gì nhưng Áo Lợi Duy Lạp đã đưa nàng đến đám đông xung quanh. "Để ta thay Diệp Âm Trúc tiếp ngươi một kiếm." Một âm thanh lạnh như băng không biết từ đâu phát ra, một đạo thân ảnh màu đen như tia chớp đi đến bên cạnh Diệp Âm Trúc, ánh mắt lạnh lùng giống như độc xà khiến cho cả Áo Lợi Duy Lạp cũng phải dùng mình. Một đạo sắc khí vô hình từ người này tỏa ra xung quanh khiến ai cũng có cảm giác ớn lạnh. "Tô Lạp." Người vừa tới bên cạnh Diệp Âm Trúc đích thị là Tô Lạp. Trang phục hôm nay của hắn không giống như mọi ngày, một thân chiến sĩ phục màu xám, mái tóc được buộc chỉnh tề sau gáy. Toàn thân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt nhìn Áo Lợi Duy Lạp như một con liệp báo đang nhìn con mồi. Hệ Thích Khách ư? Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc nhìn Tô Lạp, hắn không thể nghĩ rằng một đệ tử năm thứ nhất lại có thể gây cho hắn áp lực như vậy, sắc khí là một loại khí tức tuyệt đối không thể tu luyện mà có. Có lẽ tên đệ tử này thực lực không thể bằng mình, nhưng một kích lôi đình của Thích Khách, thực lực đương nhiên cực kỳ cường hãn. Hệ Thích Khách năm thứ nhất, Tô Lạp, Áo Lợi Duy Lạp động dung nói, "Nguyên Lai like, ngươi chính là người được xưng tụng là thiên tài trăm năm khó gặp của Hệ Thích Khách." Diệp Âm Trúc có chỗ dựa vào ngươi nên mới tự tin đến thế chăng?" Tô Lập lạnh lùng đáp, "Ta không nhận bất kỳ sự phó thác nào của Âm Trúc, mà ngươi cũng không có tư cách coi thường hắn. Làm lĩnh đội, ta là người phụ trách mọi người trong cuộc chiến lần này, nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, lúc nào ta cũng có thể phụng bồi, nhưng sự trừng phạt của ta đối với Diệp Âm Trúc không một ai có thể ngăn cản cả. Vậy ngươi phải qua cửa ải của ta trước đã." Tay trái Tô Lập chậm rãi đưa lên trước ngực, hắc khí từ thiên sứ thần tức bắt đầu tỏa ra, hai chân của hắn cũng di chuyển tạo thành một tư thế chuẩn bị kỳ quái sắc khí nhất thời đại thịnh không khí xung quanh đã rét nay càng trở nên lạnh lẽo tô lạp đây là chuyện của ta cậu cứ để yên cho ta giải quyết diệp âm trúc đưa tay nắm lấy bả vai tô lạp nhẹ nhàng kéo hắn về phía sau đồng thời tiến đến vài bước hướng đến áo lợi duy lạp đi tới tô lạp bị âm trúc kéo về phía sau thân thể nhất thời trở nên đờ đẫn phải biết rằng khi thích khách chuẩn bị tấn công mọi vị trí trên thân thể đều có thể trở thành vũ khí để công kích nhưng khi diệp âm trúc nhẹ nắm vai hắn một cỗ đấu khí hùng hồn xuất hiện trong nháy mắt đã chế trụ toàn bộ thân thể hắn Phong tỏa hoàn toàn sát khí, khiến cho Tô Lập không cách nào phát ra công kích. Từ khi nào đấu khí âm trúc trở nên cường đại đến như vậy? Bất quá hắn nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Diệp Âm Trúc, âm trúc muốn nói cho hắn biết không cần phải lo lắng. Áo Lợi Duy Lập hướng tới âm trúc gật đầu tán thưởng, dám làm dám chịu, xứng đáng là một nam nhân. Diệp Âm Trúc không nói gì thêm, hướng tới đám đông xung quanh hỏi, "Vị nào có thể cho ta mượn một thanh trọng kiếm được không?" Mượn kiếm ư? Các đệ tử chung quanh nhất thời ngơ ngác, trong đầu ai cũng tràn ngập nghi vấn một ma pháp sư mượn kiếm để làm gì nhỉ đây này ngươi cứ dùng kiếm của ta đi đúng lúc nội tư tháp chuẩn bị bước ra thì một người đã đi đến bên cạnh diệp âm trúc đưa kiếm đến tay hắn là ngươi ư diệp âm trúc có chút kinh ngạc nhìn người cho mình mượn kiếm đó là một người quen cũ của hắn tên là tư thiết lạp chính hắn đã giúp âm trúc tìm được khu hỗn hợp túc xá vào ngày đầu tiên ở mễ lan học viện hình như hắn từng nói qua muốn nhờ âm trúc giới thiệu mỹ nữ hệ thần âm cho hắn không phải ta thì là ai thật bất ngờ khi biết ngươi mạnh đến vậy có thể giúp hệ thần âm đạt chức quán quân trong đại hội vừa rồi ngươi quả thực là thần tượng của ta tiểu đệ lần này cũng tham chiến mong được chiếu cố nhiều hơn đáng tiếc là ở vòng trong ta đã thua mã lương nếu không chúng ta có thể gặp nhau ở trận đấu tranh chức quán quân rồi tư thiết lạp vẫn như trước nói luôn mùng vóc người hắn mặc dù cao lớn nhưng lại làm cho người ta cảm giác tức cười diệp âm trúc trong lòng máy động tại vòng trong thua dưới tay mã lương như vậy hắn là chủ tướng của hệ trọng kiếm rồi cầm trong tay trọng kiếm âm trúc có cảm giác thanh kiếm này nặng tám mươi cân thân kiếm ngâm đen mũi kiếm dài chừng một thước cũng không sắc bén lắm thanh kiếm này thuộc vào loại tiêu chuẩn của trọng kiếm dùng sức nặng làm chủ đạo không cần đến sự sắc bén khi tư thiết lạp lui về phía sau diệp âm trúc tay phải cầm trọng kiếm mũi kiếm hướng xéo xuống đất tay trái đưa ra tư thế mời áo lợi duy lạp xuất chiều phất lạp đức đứng ở phía sau áo lợi duy lạp cam hận nói tiện dân đến cả thanh kiếm cũng 80 cầm vững nhưng hắn đã quên một điều quan trọng thể trọng của hắn cũng xấp xỉ thanh kiếm này Vậy mà lúc nãy hắn đã bị Diệp Âm Trúc dễ dàng ném bay đi. Đấu khí màu vàng thuần khiết bộc phát như ngọc lửa bao bọc toàn thân Âm Trúc, tay phải nắm chắc trọng kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú vào đối thủ. Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc phát hiện toàn thân Diệp Âm Trúc không hề có một sơ hở nào, áp lực từ bản thân hắn tỏa ra không cách nào uy hiếp được Âm Trúc. Hắn đâu biết rằng tinh thần Âm Trúc rất cường đại, muốn tạo áp lực cho hắn ít nhất thực lực phải hơn hắn cấp 5. Tay phải đưa ra sau lưng kéo theo một đạo quang mang màu lam nhạt, áo Lợi Duy Lạp cũng đã rút trọng kiếm ra quang ảnh màu lam tỏa sáng rực rỡ sắc thái mê huyễn khiến tất cả những người đứng xem cũng phải kinh hồ lam cấp sơ giai không hổ danh là đệ nhất đệ tử của mễ lan học viện thực lực của hắn đã không còn là một ngân tinh long kỵ tướng nữa một khi hắn có cự long đạt đến cấp 8, hắn hoàn toàn có thể trở thành một kim tinh long kỵ tướng cẩn thận áo lợi duy lạp đứng yên tại chỗ hai tay nắm chắc chuôi kiếm chầm chậm giơ lên ngang ngực một tiếng rít xé gió phát ra đầu khí màu lam nhạt trong nháy mắt cô động lại sau một khác trọng kiếm chém xuống một đạo quang trảm màu lam huyễn lệ trực tiếp nhằm vào vai phải âm trúc công kích đầu khí cường hãn giống như đợt sóng lớn ồ ạt sông tới không khí xung quanh cũng bị chấn động dưới một kiếm này cho dù diệp âm trúc muốn né tránh cũng khó có khả năng diệp âm trúc cũng không né tránh tay phải đã đưa trọng kiếm lên phía trước màu vàng đầu khí so với màu lam tựa hồ có vẻ yếu hơn rất nhiều nhưng đấu khí màu vàng không ngừng truyền vào thanh trọng kiếm trong phút chốc biến ảo thành bảy đạo quang ảnh như bảy mũi tên xé gió lao đến đối đầu với cơn sóng màu lam tất cả mọi người trợn mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, ngoại trừ Mã Lương và Thường Hạo giật mình nhìn trúc đấu khí của âm trúc phát ra, những người khác đều cho rằng kết cục của trận đấu này khỏi phải nói, hoàng cấp cùng lam cấp tranh lịch thực sự quá lớn, vẻ mặt của Phất Lạp Đức cũng có chút hả hê, hai đạo quang mang màu vàng và màu lam trong nháy mắt va chạm, oanh oanh oanh, oanh oanh oành oành, bảy tiếng nổ phát ra liên tiếp, từ vị trí hai người giao thủ một lượng đấu khí khổng lồ ba động đẩy những đệ tử đang quan sát chung quanh ra xa ba thước, quang ảnh của hai loại đấu khí thu liễm Diệp Âm Trúc vẫn đứng ở chỗ cũ nhưng trọng kiếm trên tay hắn đã bị chấn bay ra sau 10 thước. Áo Lợi Duy Lạp thì đứng yên như tượng gỗ không dám cử động. Một đạo quang hoa màu bích lục từ phía Âm Trúc đang hướng thẳng đến ít hầu hắn đầy uy hiếp, khí tức lạnh như băng tỏa ra khiến hắn không dám vọng động. Khi va chạm, Áo Lợi Duy Lạp có cảm giác đối thủ của hắn thực lực không chỉ ở hoàng cấp, chí ít cũng phải tương đương với thanh cấp trung dài. nhưng cho dù như thế thì cũng không thể đối chọi với lam cấp sơ giai đấu khí của hắn, kết quả về sau chắc chắn Diệp Âm Trúc sẽ thua nhưng khi hắn chưa kịp đắc ý thì bích ti từ cổ tay âm trúc đã lặng lẽ hướng thẳng đến yết hầu hắn chỉ cần vận dụng chút đấu khí có thể xuyên thủng cổ họng hắn bất cứ lúc nào diệp âm trúc bình thản nói không biết kết quả như thế này có tính là ta tiếp được một kiếm của ngươi không trong mắt áo lợi duy lạp toát ra một vẻ kinh sợ hắn vẫn không dám cử động bởi biết bản thân nếu cử động chắc sẽ không thể nhanh bằng thứ vũ khí đang uy hiếp yết hầu mình người an gian do hắn khinh thị diệp âm trúc cho nên sử dụng đấu khí công kích đã không sử dụng loại kỹ xảo nào hắn nghỉ lần không nghĩ rằng một thần âm sư như âm trúc lại có lượng đấu khí cường đại cùng thủ đoạn cao minh đến vậy đủ rồi cháu đã thua một âm thanh già nua vang lên không biết từ lúc nào ở giữa sân đã xuất hiện một người người này thân vận khải giáp màu tím sẫm uy áp phóng thích ra mãnh liệt dưới sự điều khiển của diệp âm trúc ti bích trở nên mềm mại nhanh chóng trở về cổ tay hắn nhóm một cái người mới đến đã xuất hiện giữa diệp âm trúc và áo lợi duy lạp hai tay nhàn nhã để ở sau lưng từ phía sau âm trúc chỉ thấy một thân hình cao lớn mái tóc bạc phất phơ bay theo gió ông nội áo lợi duy lạp xấu hổ cúi đầu không dám nhìn người mới đến áo lợi duy lạp cháu làm cho ta thật thất vọng cháu có biết cháu thua hắn ở điểm nào không cháu thua hắn ở lòng kiêu ngạo điều đáng xấu hổ hơn là một thành viên của la lan gia tộc lúc cháu thua lại không chịu thừa nhận ta mã nhĩ với thân phận là nguyên soái của mễ lan đế quốc ra lệnh cho cháu phải từ chức lĩnh đội của mễ lan học viện truyền cho diệp âm trúc áo lợi duy lạp kinh hô cái gì không được ông nội việc này sao có thể tại sao không được cho ta lý do Âm thanh của mã nhĩ vang lên tràn đầy sự uy nghiêm, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực không dám lên tiếng. Áo Lợi duy lập trần chừ một lúc rồi mới dám nói: Tại vì, tại vì con chỉ nói hắn tiếp con một kiếm, đây cũng phải là quyết đấu. Nếu đây là một trận quyết đấu thực sự, con sẽ không cho hắn cơ hội nào đâu. Hừ, sợ rằng cháu không có khả năng đó đâu. Tay phải Diệp Âm trúc chỉ có bốn ngón, cháu hẳn hiểu rõ bốn ngón khác với năm ngón ở điểm nào. Nếu hắn có được bàn tay bình thường như những người khác, sợ rằng cháu cũng không có khả năng đánh bay kiếm của hắn đâu. Áo Lợi Duy Lạp bây giờ mới chú ý đến tay phải của Diệp Âm Trúc, quả nhiên chỉ có bốn ngón, không có ngón út. Trong lòng Áo Lợi Duy Á cảm thấy vô cùng nhục nhã, làm cấp lại bại dưới tay Hoàng cấp, thật không thể chấp nhận được. Áo Lợi Duy Lạp, ta hỏi cháu, nếu tại chiến trường, địch nhân sẽ cho cháu cơ hội quyết đấu công bình sao? Nhất là khi đối thủ lại yếu hơn cháu, nếu cháu cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy, trên chiến trường nhất định sẽ có thêm một cái xác của cháu đó. Âm thanh của Mã Nhĩ càng trở nên nghiêm khắc. Áo Lợi duy Lạp dường như cũng bắt đầu hiểu ra lỗi lầm của mình, cúi đầu nói: Ông nội, con hiểu ra rồi, con nguyện ý chấp hành mệnh lệnh của người, từ bỏ chức lĩnh đội. Nhưng để lần này Mễ Lan học viện có thể phối hợp tốt với quân đội, xin người cho con đảm nhiệm chức phó lĩnh đội, đi theo phụ trợ cho Âm Trúc. Đến bây giờ Mã Nhĩ mới nở một nụ cười. Tốt, như vậy mới xứng đáng là cháu ta chứ. Vừa nói, ông vừa chậm rãi xoay người lại, Diệp Âm Trúc giật nảy cả mình. Khi nhìn thấy dung mạo của Mã Nhĩ, hắn cảm thấy toàn thân chấn động hơn cả lúc giao đấu cùng áo lợi duy lập. Nguyên soái của Mễ Lan Đế quốc, tộc trưởng La Lan gia tộc từ tinh long kỵ tướng nổi tiếng trên long khi nỗ tư đại lục mã nhĩ lại chính là một người hắn quen biết lão mã là ông sao đúng vậy người mặc khải giáp tím sẫm mã nhĩ chính là người thường ngày đến phiêu lan hiên nghe hắn đạn cầm đối với an nhã rất tôn kính chính là lão mã mã nhĩ cười nói không phải ta thì là ai âm trúc ngươi thật khiến cho người khác phải kinh ngạc không nghĩ tới vũ kỹ của ngươi lại có thể xuất sắc như cầm nghệ của ngươi lúc này diệp âm trúc mới tỉnh táo trở lại chào ngài mã nhĩ nguyên soái mã nhĩ gật đầu đáp lễ với hắn sau đó quay qua hướng các đệ tử của mễ lan học viện trầm giọng nói vừa rồi những điều ta nói với áo lợi duy lạp chắc hẳn các ngươi cũng nghe thấy hết đồng thời đó cũng là những lời dành cho các ngươi ta nói cho các ngươi biết chiến trường không phải là nơi để chơi đùa trong số các ngươi có không ít người có gia cảnh éo le là con độc nhất hoặc là con của một gia đình quý tộc nhưng khi ra chiến trường không một ai có thể trợ giúp các ngươi muốn sống sót dưới sự tàn khốc của chiến tranh các ngươi phải có ý chí mãnh liệt cùng sự quyết tâm ta hy vọng các ngươi trở thành một tập thể đoàn kết có thể cùng nhau sống sót sau cuộc chiến vì sự vinh quang của đế quốc theo ta xuất phát vâng thưa nguyên soái mỗi cá nhân đều bị những lời khẳng khái của mã nhĩ kích thích nhất là những chiến sĩ mọi người đều đồng thời hành lễ mã nhĩ chuyển hướng qua âm trúc bây giờ ngươi đã là lĩnh đội của bọn chúng nhiệm vụ của ngươi chỉ có một đó là xuất lĩnh các bạn của ngươi tại chiến trường chém giết địch nhân hơn nữa còn phải đem bọn họ trở về bình yên chỉnh quân chỉnh quân ư diệp âm trúc sừng sốt đừng nói là hắn tu luyện xích tử cầm tâm từ bé cho dù không tu luyện thì hắn cũng là một ma pháp sư, đối với những mệnh lệnh của quân đội này hoàn toàn không hiểu. Cũng may là áo lợi Duy Lạp phản ứng rất nhanh, hét lớn một tiếng điều động mọi người xếp thành đội ngũ đi theo sau Mã Nhĩ, sau đó kéo Diệp Âm Trúc đi lên đầu đội hình cùng với mình. Cứ như vậy, Âm Trúc tham gia cuộc chiến tranh đầu tiên trong cuộc đời mình, cũng vì cuộc chiến này mà sau này cái tên cầm đế đi vào lịch sử truyền đến muôn đời. Mã Nhĩ không đi theo đại đội Long Kỵ binh đang đi phía trước tới Thánh Tâm Thành, thân là nguyên soái, ông tự mình cưỡi cự long cấp 9 đi trước. Lúc này đi đầu đoàn quân chính là đại đội trưởng của 1000 Long Kỵ binh, cũng là cháu thứ hai của Mã Nhĩ, Kim Tinh Kỵ tướng trẻ nhất trong lịch sử, áo tạp phục. Ngân Tinh Kỵ tướng áo tư tinh cũng trong đoàn quân này, đi ở giữa đội hình. Có thể nói toàn bộ Long Kỵ binh lần này đều dưới sự điều khiển của La Lan gia tộc. Gia nhập đại đội Long Kỵ binh, Diệp Âm Trúc bây giờ mới biết 100 tên đệ tử tạo thành một trung đội, nhưng việc đảm nhận chức lĩnh đội của trung đội này quả thực vô cùng khó khăn. Cũng may mà áo lợi Duy Lạp rất rõ về vấn đề này, đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Các ma pháp sư của học viện đã được chuẩn bị một xe ngựa cho tiện việc di chuyển, số chiến sĩ còn lại đều được cung cấp mã kỳ nặc thiết long hoặc ai lý khắc mẫn long, tất nhiên phải trừ hệ thích khách ra rồi. Cả đại lục như vậy, sợ rằng chỉ có Mễ Lan học viện là có đủ thực lực lẫn tài phú để cung cấp cho đệ tử của mình những tiện nghi như vậy. Với tốc độ của Long Kỵ binh, chỉ cần 10 ngày đã có thể tới Thánh Tâm Thành, nhưng do còn có thêm những cỗ xe ngựa chở ma pháp sư, bọn họ phải mất tới 20 ngày mới có thể đến gần Thánh Tâm Thành. Diệp Âm Trúc, áo lụa duy lạp từ trên lưng Ai Lý Khắc Mẫn Long nhảy chi can 10 ngay đa co the toi thanh tam thanh nhung do con co them nhung co xe ngua cho ma phap su bon ho phai mat toi 20 ngay moi co the đen gan thanh tam thanh diep am truc ao loi duy lap tu tren lung ai khac man long nhay xuong Đội ngũ lúc này cũng đã được áo Tạp Phúc ra lệnh tạm thời nghỉ ngơi. Áo Lợi Duy Lạp, có chuyện gì vậy? Trải qua 20 ngày vừa qua, Diệp Âm Trúc cũng không gặp phải vấn đề phiền phức gì. Thông qua những lần tiếp xúc, Diệp Âm Trúc rất khâm phục áo Lợi Duy Lạp về vấn đề quân sự, hắn cảm thấy mình còn xa mới có thể sánh được với áo Lợi Duy Lạp. Từ áo Lợi Duy Lạp, hắn cũng đã học được không ít điều hay. Tổng thể mà nói, cái chức lĩnh đội của hắn chỉ là trên danh nghĩa thôi, đại đa số công việc đều do áo Lợi Duy Lạp an bài hết. Áo Lợi Duy Lạp đi đến bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống, nhìn thoáng qua tô lạp ngồi gần đấy giỏi quay qua nói với diệp âm trúc phỏng trừng đêm nay chúng ta có thể đến được thánh tâm thành nhị ca ta đã nói qua nhiệm vụ lần này chủ yếu là phòng thủ chúng ta sẽ trú ngụ tại một tòa thành nhỏ ở phía tây thánh tâm thành âm trúc ngươi là lĩnh đội phải giúp ta chia sẻ trách nhiệm với chứ diệp âm trúc mỉm cười đáp áo lợi duy lạp đại ca huynh an bài vẫn tốt mà ta cái gì cũng không biết làm sao có thể giúp huynh áo lợi duy lạp cười nói đừng nói ngươi cái gì cũng không biết lần trước chẳng phải đã thắng ta là gì thẳng thắn mà nói ta vẫn muốn tìm một cơ hội đến để xin lỗi ngươi con người phất lạp đức thế nào ta quá rõ ràng ngày đó ta chỉ mượn cớ phát tác muốn xem ngươi thực lực thế nào lại có thể đánh bại muội muội ta mà thôi chuyện cũ đã qua hy vọng ngươi đừng để tâm tô lạp nói chen vào không đơn giản như vậy chứ sợ rằng ngươi còn muốn thuận tiện giáo huấn diệp âm trúc một phen áo lợi duy lạp có chút xấu hổ nói đối với ngươi ta là người bị giáo huấn mới đúng diệp âm trúc cười nói không việc gì thật ra ta thắng huynh cũng chỉ nhờ kỹ xảo thôi Áo Lợi Duy Lạp đại ca, mấy ngày này theo huynh ta đã học được rất nhiều điều, giờ mới biết việc thống soái quân đội khó khăn như vậy. Áo Lợi Duy Lạp cười, việc điều binh khiển tướng ngươi mặc dù chưa thể bằng ta, nhưng thiên tư của ngươi quả thực quá đáng sợ. Lần đầu tiên ta mới gặp một người như vậy, nhất là năng lực nhớ lâu những điều mình từng nghe được. Cơ hồ ta chỉ cần nói một lần, ngươi đã nhớ lại không sót một từ, hơn nữa còn bổ sung phân tích. Không bằng ngươi chuyển qua hệ trọng kỵ binh của chúng ta đi. Thiết tí hệ chủ nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng cho ngươi. Sau này ngươi có thể thay ta trở thành đệ nhất nhân của Mễ Lan học viện." Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp, "Không được, ta tu luyện đấu khí chỉ để phụ trợ cho ma pháp thôi, ta là thần âm sư mà." Áo Lợi Duy Lạp nhún vai tỏ vẻ không đồng ý, hắn không tin thần âm sư có thể so sánh cùng Long Kỵ binh. "Âm Trúc, giờ ta muốn hỏi ngươi một chuyện, tại sao hôm đó ngươi lại có thể chế trụ được ta? Đáng ra ngươi không thể công kích tiếp được sau cuộc va chạm đấu khí của chúng ta mới đúng chứ?" Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu, "Đó chính là thủ xảo mà thôi, thể tích vũ khí của ta rất nhỏ." Dư Ba cuộc va chạm không thể ảnh hưởng đến nó, nguyên lai là như vậy, nói đến đây, hắn đột nhiên thấp giọng nói, "Ta còn có một vấn đề tối quan trọng muốn hỏi ngươi nữa, Âm Trúc, ngươi làm thế nào mà lại có thể hàng phục muội muội của ta vậy?" "Cái gì? Hàng phục La Lan ư? Tin này từ đâu mà ra vậy?" Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn hắn, áo lợi duy lạp cười hắc hắc, "Tính tình muội muội ta thế nào ta còn chẳng rõ sao, kể từ lúc ngươi đánh bại nó, nó coi ngươi là cừu nhân, nhưng sau đó lại thay đổi thái độ đột ngột, hơn nữa hôm đó còn đứng ra ngăn cản ta nữa chứ." có thể thấy được tình cảm của nó đối với ngươi không phải bình thường nha tập hợp chuẩn bị xuất phát một tiếng hét hùng hậu cát vang lên đức cuộc nói chuyện của diệp âm trúc cùng áo lợi duy lập xa xa một thân hình cự long màu vàng thật lớn xuất hiện trên lưng cự long là một nam nhân cao hơn hai thước da ngăm đen mặc khải giáp màu vàng tay cầm long thương dài hơn 7 thước đó chính là đại đội trưởng áo tạp phúc áo tạp phúc nổi tiếng là một người ít nói trên đường đi trừ những lúc ra lệnh điều khiển toàn quân thì không nói thêm câu nào cả đại đội long kỵ binh nhanh chóng ổn định đội hình tiếp tục di chuyển Áo Lợi Duy Lạp cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng nhảy lên Ai ly khác Mẫn Long, chỉ huy trung đội học viện đi theo đoàn quân Long Kỵ binh. Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp cũng trở lại xe ngựa. Có thể nói lần xuất hành này ma pháp sư là nhàn nhã nhất, mặc dù bọn họ ngồi trong xe ngựa cũng cảm thấy gió ở bên ngoài vô cùng mạnh mang theo hơi lạnh lùa vào, đủ biết sự khổ cực của Long Kỵ binh và các chiến sĩ như thế nào. Số xe ngựa dùng để chở ma pháp sư có tất cả 5 cỗ, mỗi cỗ xe ngựa chứa được 8 người. Trên xe ngựa của Diệp Âm Trúc ngoài tô lạp ra còn có hải dương hương loan và vài tên đệ tử năm thứ năm vừa lên xe diệp âm trúc đã lấy quyển bút ký của phất cách sâm ra nghiên cứu trong suốt hai mươi ngày vừa qua hắn cắm cúi nghiên cứu bút ký này bản thân cũng không có cảm giác tịch mịch bút ký của phất cách sâm ghi chép cực kỳ cẩn thận về những phương pháp tu nam thu nam vua len xe diep am truc đa lay quyen but ky cua phat cach xam ra nghien cuu trong suot 20 ngay vua qua han cam cui nghien cuu but ky nay ban than cung khong co cam giac tich mich but ky cua phat cach xam ghi chep cuc ky can than ve nhung phuong phap tu luyen tinh thần ma pháp khiến âm trúc được mở rộng tầm mắt mặc dù không thể trực tiếp dùng ma pháp thuộc hệ tinh thần nhưng hắn đã biết thêm được rất nhiều trí thức ngay khi đội ngũ vừa khởi hành đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa rồn rập mã nhĩ nguyên soái có lệnh áo tạp phúc long kỵ binh đại đội trưởng mau đưa tất cả mọi người đến đóng ở khoa ni á thánh tại phía tây thánh tâm thành tuân lệnh âm thanh áo tạp phúc hùng hậu vang lên trong năm cỗ xe ngựa vang lên tiếng ai thán không ngớt vốn bọn họ tưởng rằng hôm nay có thể nghỉ ngơi tại thánh tâm thành ai dè lại phải đi thêm hai ngày nữa không thể nào còn phải đi nữa sao khí trời này quả thực là lạnh chết mất mặc dù phủ kín trên người là chiếc áo khoác lông cừu nhưng cái lạnh cũng khiến hương loan phải ai thán nàng thật sự hối hận khi tham gia cuộc chiến này hải dương huýt bảo vai nàng thấp giọng nói, "Chót tới đây rồi, nên nhẫn nhịn chút đi." Trong khí sắc của Hải Dương so với lần đầu tiên gặp Âm Trúc đã khá hơn rất nhiều, trên mặt tuy vẫn còn vết sẹo được che phủ bởi mái tóc dài, nhưng gần đây cứ 10 ngày một lần, Diệp Âm Trúc lại sử dụng thần châm thứ mạch liệu pháp để trị liệu cho nàng. Tính đến ngày hôm qua, tổng cộng Hải Dương đã trải qua 4 lần trị liệu. Năng lượng sinh mệnh từ từ thần châm không ngừng truyền đến cơ thể nàng, khiến một nửa gương mặt xấu xí từ lâu không có cảm giác, nay lại một lần có lại cảm giác, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận gương mặt nửa bên kia nhăn nheo co rút đã có dấu hiệu sinh cơ huyền diệu hương loan hờn dỗi nói nhưng chúng ta lâm vào tình cảnh này cũng quá khổ mà âm trúc không bằng ngươi đạn cầm cho chúng ta một bản đi ngươi thấy sao diệp âm trúc bất đắc dĩ nói trên xe ngựa quá lắc lư không thể đạn tấu được hương loan học tỷ tỷ nhẫn lại thêm một hồi nữa đi tô lạp than nhẹ một tiếng xem ra lần này chúng ta sẽ không phải đến tiền tuyến đâu diệp âm trúc sửng sốt tại sao lại như vậy tô lạp giải thích vừa rồi có mệnh lệnh cậu không nghe hay sao Họ điều chúng ta tới Khoa Ni Á Thành Nơi đó thì ta biết Mặc dù giáp với mễ lan đế quốc cùng cực Bắc Hoàng Nguyên Nhưng tại Khoa Ni Á Thành phương Bắc có vùng sơn mạch liên miên bất tận Danh giới cũng vượt qua hơn 2.000 thước Trừ phi thú nhân cuồng hóa Tự chung cũng không có công kích vào nơi đó Chúng ta lần này tới tiền tuyến Sợ rằng thật sự chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi Còn có thể thấy được thú nhân hay không Thì đó lại là chuyện khác Hương Loan đáp Không thể nói thế được Dù sao quân bộ cũng có sự lo lắng riêng của họ ngươi nên biết trong đám đệ tử chúng ta có không ít người thuộc về tam đại gia tộc đế quốc nếu vạn nhất trên chiến trường có xảy ra chuyện gì ai có thể đứng ra đảm bảo được đây bất quá để thấy được thú nhân thì không hẳn là không có cơ hội theo ta được biết cứ mỗi lần cuộc chiến mùa thu bảo vệ hàng năm đi vào giai đoạn kết lúc đó tất cả học viên học viện sẽ được chiêm ngưỡng cuộc chiến cuối cùng học viên chiến sĩ có thể được tham gia vào phần chiến với quy mô nhỏ còn học viên ma pháp sư yểm trợ bên ngoài tô lạp nhíu mày hỏi theo ngươi chúng ta tham dự cuộc chiến này để làm gì hương loan cười nói Học viện cử chúng ta tham dự để mở mang thêm kiến thức, chẳng nhẽ ngươi lại hy vọng, chúng ta đều mới 18 mà phải trở thành những người liều mạng chiến đấu hay sao? Nếu ngươi có đủ khả năng, 10 năm sau có thể cầm quân được đấy, bất quá Tô Lạp ngươi nên biết, Khoa Ni Á thành chỉ là một nơi nhỏ mà thôi. Tô Lạp sắc mặt hơi đổi, cúi đầu im lặng. Nhưng thật ra người khó chịu nhất vẫn là áo Tạp Phúc, thân là Kim Tinh Long kỵ tướng mà chẳng được tham chiến, làm dạng danh tông môn. Hắn thật sự rất buồn, nhưng ông nội hắn đã có lệnh, hắn nào không dám nghe theo. Cả đoàn người lại kéo nhau đi tiếp. Sau 2 ngày cũng đã tới Khoa Ni Á Thành. Phải nói Khoa Ni Á Thành tại phương Bắc đúng là một nơi nhỏ, so với Mễ Lan Thành còn chưa tới được 1%, dân cư thưa thớt, chỉ khoảng hơn 2 vạn. Do vị tiếp cận với cực Bắc hoang nguyên, lãnh địa Khoa Ni Á Thành thuộc loại chí hàn, đại đa số dân sống ở đây theo nghề săn bắn. Đúng như lời Tô Lạp đã nói, thành thị ở đây liền kề với núi non chập trùng. Diện tích tuy không lớn, nhưng cũng vượt qua 2000 thước. Thiên nhiên kỳ diệu, vô tình tạo nên một nơi khó công dễ thủ, cũng do bởi những dãy núi cao trùng điệp Ngăn cách đại bộ phận Hàn Lưu Tử phương Bắc, nên khoa Ni Á Thành có khí hậu khá thoải mái hơn so với các thành trì khác ở phương Bắc của Mễ Lan Đế quốc. Vào bên trong, áo tạp phục trực tiếp quản lý việc phòng thủ của tòa thành, trước đây việc này do 500 binh lính đảm nhận, nhưng hắn thấy những người này một điểm hữu dụng cũng không có. Sau khi an bài đệ tử học viện cẩn thận, những khi buồn bực hắn dẫn theo 500 long kỵ binh dò xét khắp quần sơn xung quanh. Thân là một tướng lĩnh xuất sắc, hắn không chút nào tỏ vẻ khinh thường việc này, đồng thời tuần sát quần sơn cũng khiến tâm trạng buồn bực của hắn nguôi ngoai phần nào. 60 chiến sĩ đệ tử được an bài trong thành, 500 lòng kỵ binh tuần thành bên ngoài. Vì là ma pháp sư nên nhóm Diệp Âm Trúc nhàn nhã hơn, hưởng thụ nghỉ ngơi trong quân doanh ấm áp, tự ý làm gì cũng không bị ai giám sát. Là chức nghiệp ma pháp sư cao quý, cho dù là lòng kỵ binh đối với bọn họ cũng chỉ đứng xa mà nhìn thôi. Dù sao thì tại chiến trường, địa vị của một ma pháp sư rất trọng yếu. Tin tức bắt đầu từ tiền tuyến truyền đến, nhóm người Diệp Âm Trúc tại Khoa Ni Á thành được 5 ngày thì chiến tranh chính thức bắt đầu. Nhìn vào đây áo lợi duy lạp đứng ở đại trướng chỉ tay lên bản đồ tác chiến mà nói thú nhân cũng không phải chính thức phát động chiến tranh nhưng để đạt được đến mục đích cuối cùng là thu được càng nhiều lợi ích càng tốt dĩ nhiên chúng ta không còn cách nào khác là phải chiến đấu bình thường mà nói bọn chúng chia thành trăm quân một tập trung theo từng tộc nhất định tốc độ nhanh nhất chính là lang kỵ binh cướp được lương thực bọn chúng lập tức triệt thoái nếu gặp phải đại đội lập tức rút ngay làm chúng ta không kịp tiếp ứng đối với bọn chúng mà nói cướp được lương thực là thành công tại khoa ni á thành Áo Lợi Duy Lạp cũng không nhẫn nại được, áo tạp phục còn chưa trở về, hắn nghi ngờ nhị ca của mình đã xuất lĩnh 500 long kỵ binh lén ra tiền tuyến. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tại quân doanh giảng giải cho chúng đệ tử qua bản đồ tác chiến, thông báo tình huống cuộc chiến bảo vệ mùa thu này mà thôi. Những người nghe Áo Lợi Duy Lạp giảng giải trong đại trướng đều là chiến sĩ, riêng trong số các ma pháp sư chỉ có Diệp Âm Trúc là ngoại lệ. Hắn đối với quân sự rất có hứng thú, nhất là khi Áo Lợi Duy Lạp thuyết giảng về điều lệ cuộc chiến. Lúc này hắn đang đứng cạnh bên Áo Lợi Duy Lạp, chăm chú lắng nghe ao loi duy lap giang giai trong đai truong đeu la chien si rieng trong so cac ma phap su chi co diep am truc la ngoai le han đoi voi quan su rat co hung thu nhat la khi ao loi duy lap thuyet giang ve đieu le cuoc chien luc nay han đang đung canh ben ao loi lap cham chu lang nghe Chúng ta phải ứng phó thế nào đây? Áo Lợi Duy lập đáp, chúng ta đều biết cực Bắc Hoang Nguyên cùng biên giới quốc gia tiếp giáp chừng ngàn dặm, như vậy việc phòng ngự toàn bộ là không có khả năng. Lần này chúng ta có 30 quân đoàn, tương đương với 30 vạn quân. Lấy vị trí Thánh Tâm Thành làm trung tâm, cứ mỗi 100 dặm lại có một quân đoàn phòng thủ, hình thành một cái lưới lớn, chờ đợi địch nhân chui đầu vào giọ. Đương nhiên việc phòng thủ của chúng ta cũng có thể sẽ bị thú nhân đột phá, việc này là không thể tránh khỏi. Thú nhân quá biêu hãn, nếu thực sự bức họ vào tuyệt cảnh, có trời mới biết họ sẽ làm gì đề đề phòng đại quân của thú nhân có thể kéo đến, tại thánh tâm thành của chúng ta còn có 20 vạn quân tinh nhuệ, bao gồm cả 5000 long kỵ binh. Một khi thú nhân công kích đại quy mô, chúng ta sẽ cho họ một bài học nhớ đời. Nói đến đây, hắn dùng sức nắm chặt tay, dường như đang tưởng tượng mình là tổng chỉ huy quân đội chống lại thú nhân. Trong khi những người khác đang chìm vào suy tư những lời áo lợi duy á vừa nói thì Diệp Âm Trúc đã hỏi luôn. Áo lợi duy á đại ca, số lượng của thú nhân so với quân đội của chúng ta nhiều ít ra sao? Ánh mắt áo lợi duy á toát lên một tia tán thưởng đối với Diệp Âm Trúc đáp Quân đội thú nhân cũng không thống nhất, bọn họ chia ra làm 10 bộ lạc, trong đó phải có đến 7, 8 bộ lạc thuộc loại cường đại. Cường đại nhất chính là Lôi Thần bộ lạc, có đến 40 vạn quân. Các bộ lạc khác so với Lôi Thần bộ lạc có ít hơn một chút. Tính tổng thể, quân đội thú nhân lên đến 200 vạn, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Chúng ta có 50 vạn quân, A Tứ khoa lợi có 20 vạn quân, Phật La Vương quốc có 30 vạn, tổng cộng là 100 vạn. Diệp Âm Trúc nói: "Như vậy tổng số quân đội của chúng ta chỉ bằng một nửa thú nhân thôi sao?" Áo Lợi duy lặp đáp: "Đúng vậy." thẳng thắn mà nói, lực chiến đấu của thú nhân rất mạnh. khi cần thiết họ có thể sử dụng cả dân thường làm binh lính. với tố chất trời sinh, thú nhân rất thích hợp để trở thành chiến sĩ cường đại. đáng tiếc bọn họ lại không am hiểu việc công thành, trí tuệ cũng tương đối thấp. hơn nữa về trang bị quân dụng và vũ khí cũng không được đầy đủ như chúng ta. vì thế cho dù số lượng thú nhân có nhiều đến đâu thì cũng rất khó có khả năng thắng được chúng ta. đương nhiên chúng ta cho dù có thắng cũng không thể nhân cơ hội tiếp tục công kích bọn họ. cực bắc hoang nguyên quả là một nơi quỷ quái, chỉ có tố chất của thú nhân mới có thể sinh tồn nhiệm vụ của loài người chúng ta chỉ cần kìm hãm thú nhân không cho tiến vào đại lục là được còn về vấn đề của học viện lần này việc chúng ta có thể chỉ ngồi đợi đến cuộc chiến cuối cùng là chưa chắc các tình huống trên chiến trường thiên biến vạn hóa không ai có thể nói trước được điều gì âm trúc đúng lúc tô lạp cũng từ bên ngoài đi vào đại trướng cậu lại ở đây nghe áo lợi duy lạp giảng bài ư thật không rõ cậu là ma pháp sư kiểu gì nữa đối với chuyện của quân đội cũng cảm thấy hứng thú diệp âm trúc mỉm cười nói đó là do ta thấy quân sự cũng là một môn nghệ thuật áo lợi duy lạp đại ca giải thích về tình hình chiến trường cũng rất đặc sắc không nghe quả thật hơi phí khi còn bé mỗi ngày hắn chỉ tiếp xúc với cầm mặc dù có thể khiến bản thân đạt được thực lực cường hãn nhưng cũng đã đánh mất rất nhiều niềm vui trong cuộc sống áo lợi duy lạp giảng giải về quân sự đối với hắn tựa như trẻ con nghe kể chuyện cổ tích không như những chiến sĩ khác toàn thân cảm thấy huyết mạch sôi trào chỉ trực có cơ hội là cầm binh khí lao ra chiến trường tô lạp kéo tay diệp âm trúc đi ra khỏi đại trướng đi thôi chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút tô lạp diệp âm trúc có chút không thoải mái áo lợi duy lạp cười ha hả tô lạp nói đúng đấy làm ma pháp sư ngươi không thể nào chỉ huy quân đội được đâu đi ra ngoài ngắm cảnh đi thẳng thắn mà nói chỗ này cũng không cần lo gì cả đại ca và nhị ca cũng thật là bỏ mặc chúng ta ở đây bất đắc dĩ diệp âm trúc đành phải theo tô lạp ra ngoài âm trúc chúng ta đi săn đi bây giờ mặc dù đã là cuối thu nhưng ở đây được núi cao che chắn khỏi cái lạnh đảm bảo sẽ có rất nhiều giã thú chúng ta đi ra ngoài săn bắn một lúc rồi về cũng có thể cung cấp cho mọi người ít thực phẩm tươi, cậu thấy thế nào? nhìn bộ dáng hưng phấn của tô lạp, âm trúc cũng nhanh chóng đáp ứng, háo hức đi luôn. thẳng thắn mà nói, cho dù đột phá đến cảnh giới kiếm đảm cầm tâm nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi. được rồi, bất quá chúng ta phải quay trở về sớm đấy, nếu không mọi người sẽ biết lĩnh đội như ta lại trốn ra ngoài đi săn. tô lạp cười nói, cậu chỉ là lĩnh đội trên danh nghĩa mà thôi, nhưng mà ta cũng không thể nghĩ rằng lão mã lại là nguyên soái mã nhĩ của đế quốc. Ông ấy tự hồ rất thích cậu, sau này cậu có chỗ dựa là La Lan gia tộc rồi nhé. Nhanh, chúng ta nên lẻn ra ngoài, đừng để cho người khác biết là được. Các ngươi muốn làm gì? Một âm thanh đột ngột vang lên khiến âm trúc và Tô Lạp giật hết cả mình. Hai người quay lại thấy Hương Loan và Hải Dương không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ. Hương Loan khoác bên ngoài chiếc áo màu hồng phấn, không biết làm từ chất liệu gì, nhìn qua hoa quý mà điển nhã, khiến nhan sắc của nàng càng trở nên rực rỡ. Hải Dương cũng mặc một chiếc áo giống y hệt Hương Loan, chỉ khác ở điểm nó có màu trắng tạo cho nàng một vẻ đẹp u sầu, buồn bã. "Không có gì." Tô Lập tỉnh bơ nói, ngay cả sắc mặt cũng không đổi. "Hương Loan hừ một tiếng nói, những lời các ngươi nói chúng ta đã nghe được hết rồi, còn nói là không có gì ư? Đi ra ngoài chơi mà không gọi chúng ta, như vậy cũng gọi là huynh đệ sao?" Tô Lập mỉm cười nói, "Hương Loan tiểu thư, chúng ta vốn không phải là huynh đệ mà." Hương Loan đỏ mặt lên, "Ta mặc kệ, ở đây buồn muốn chết đi được. Các ngươi đi ra ngoài nhất định phải mang theo ta và Hải Dương theo, nếu không ta sẽ đi nói với mọi người là lĩnh đội trốn ra ngoài đi chơi." Diệp âm trúc và tô lạp liếc nhìn nhau ánh mắt đầy khổ sở tô lạp gắng gượng đưa ra lý do chúng ta muốn đến rừng rậm ở bên ngoài các ngươi là ma pháp sư thân thể yếu đuối sợ rằng sẽ không được an toàn hương loan cười hì hì đáp chúng ta là ma pháp sư vậy các ngươi là chiến sĩ đích thực sao ngươi còn định rủ cho chúng ta gặp chuyện không may đó hử không nói nhiều nữa chúng ta mau đi thôi vốn chuyến đi chỉ có hai người nay biến thành bốn người lặng lẽ rời khỏi khoa ni á thành bốn người thẳng tiến đến khu rừng rậm ở phương bắc cách tòa thành không xa lúc mới đầu Hương Loan và Hải Dương rất hưng phấn, luôn miệng cười nói, dù sao ở trong thành nhiều cũng không có chuyện gì để làm, nay được đi săn còn gì thú vị hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, sự yếu ớt về thể chất của ma Pháp Sư đã bắt đầu bộc lộ. Hương Loan duyên dáng nói, sau đó dừng lại không chịu đi tiếp. Nghỉ ngơi một chút đi, ta không thể đi được nữa. Tô Lạp có chút bất mãn nói, đã bảo mà các người lại không thèm nghe. Bây giờ mới là đầu bìa rừng, muốn tìm được dã thú còn phải đi xa. Nếu không theo kịp các người trở về đi, bây giờ vẫn còn có thể đấy. Hương Loan chừng mắt nhìn hắn nói, thì làm sao, ngươi xem thường chúng ta chăng? Nói xong nàng hướng về phía âm trúc thể hiện ánh mắt u oán, ủy khuất, khiến cho âm trúc nhất thời ngẩn ngơ. Đã đến đây rồi, chúng ta nhất định sẽ đi đến cùng. Diệp âm trúc, ngươi kéo ta đi tiếp nhé. Không phải đấu khí của ngươi rất lợi hại sao, điều này chắc không thành vấn đề chứ. Đệ ư, diệp âm trúc nhất thời đỏ bừng mặt, hắn không biết có nên đáp ứng hay không thì Hương Loan đã chủ động nắm lấy tay hắn. Bàn tay Hương Loan nhỏ nhắn mà mềm mại các ngón tay thanh mảnh nắm lấy tay hắn khiến tim hắn đập thình thịch như chống trận toàn thân cứng đờ mặc càng lúc càng đỏ hương loan che miệng cười cố ý áp sát thân hình vào ngươi âm trúc nói không hổ là người tâm địa đơn thuần nhất học viện nha âm trúc không phải là ngươi mới được nữ tử nắm tay lần đầu đầy chứ cả người mê đi vì mùi hương thơm ngát toát ra từ thân thể hương loan hơn nữa tay nàng còn đang nắm tay hắn cảm giác thật vô cùng kỳ diệu diệp âm trúc mơ hồ gật đầu nói đúng như vậy đúng như vậy nhìn bộ dáng thành thật lẫn xấu hổ của hắn hương loan không nhịn được càng cười to hơn ngươi thực sự quá đáng yêu nha người như ngươi sợ rằng đã tuyệt chủng trên đại lục từ lâu rồi nói như vậy ta là người vinh dự đầu tiên được cầm tay ngươi rồi mà tay ngươi chỉ có bốn ngón quả thực có chút kỳ quái hải dương tay kia của hắn ta nhường cho muội đấy chúng ta tiếp tục đi thôi hải dương cúi đầu nàng không nói thêm điều gì chỉ vươn bàn tay giá lạnh nắm lấy tay còn lại của diệp âm trúc tay nàng so với hương loan còn nhỏ hơn một chút không ngừng run rẩy trong bàn tay của diệp âm trúc dễ khiến người khác sinh ra trách nhiệm phải bảo vệ nàng một ấm áp một lạnh như băng hai cảm giác khác nhau truyền từ hai tay khiến diệp âm trúc ngất ngây thân sắc trở nên ngây ngô vào cuối thu khí hậu ở phương bắc rất lạnh lẽo nhưng lúc này toàn thân hắn nóng hừng hực hận không thể nhảy xuống hố băng cho thoải mái tô lạp trong mát toát ra một quang mang kỳ dị có chút tức giận nói các ngươi làm vậy là sao ta cũng có đấu khí sao các ngươi chỉ nắm tay hắn mà không nắm tay ta hương loan cười nói bởi vì ngươi không thanh thuần như diệp âm trúc ít nhất ta dám chắc hắn nắm tay chúng ta sẽ không nảy sinh tả ý con ngươi thì ai mà biết được hơn nữa vóc người ngươi nhỏ gầy như vậy có khả năng kéo chúng ta sao? tô lạp cố phản bác. cho dù kéo hai người không được nhưng ít nhất cũng có thể kéo một người chứ? hương loan nhún vai đáp, không thèm, ta không thích ngươi. hải dương, ngươi có sang đầy không? hải dương không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, thể hiện rõ quyết định của mình. tô lạp, a, không cần giải thích nữa, đi thôi. tô lạp trừng mắt nhìn âm trúc một cái, hung hăng đi đầu. diệp âm trúc chỉ có thể cười khổ, xấu hổ mang theo hương loan và hải dương nhị nữ đi theo. Thực lực hắn bây giờ so với trước kia đã tăng lên không ít, mặc dù phải mang thêm hai người nhưng thừa sức đi theo Tô Lạp không chút khó khăn. Hương Loan và Hải Dương cảm nhận được từ tay Âm Trúc truyền đến một cỗ đấu khí nhu hòa, nâng thân thể các nàng lên một cách dễ dàng, tựa hồ như hai nàng đối với Âm Trúc không có một chút sức nặng nào vậy. Cảnh vật xung quanh không ngừng thay đổi, mặc dù có hơi lạnh một chút nhưng cảm giác phi hành quả thực rất kích thích đối với hai nàng. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.